Quanh năm suốt tháng trừ bỏ tế tổ bái thần, lại khó có bốn gối thời điểm. Từ khi tổ mẫu đại nhân giá lâm, trong vòng một ngày đã quỳ hai lần, quả thực mò hồi thanh triều. Nàng con ở trong lòng không được tự nhiên, nhị di thái quả thực liền mau hủ chết. Tôn trá mai đời này đã chưa từng có người mỹ mạo, cũng không có xuất chúng tài trí, nhưng mi cao mắt thấp vẫn là nhìn ra được tới. Là, lão phu nhân đùi là thô, nhưng đây là qua đường thần tiên, không thể bảo nàng cả đời. Hợp lòng người này nha đầu chết tiệt kia điên cuồng. Cư nhiên dám nói tứ tiểu thư không phải. Chờ lão phu nhân trở về Bắc Bình, thái thái còn có thể buông tha nàng. Hôm nay sự nếu là truyền ra đi, ta cũng chưa mặt gặp người. Lục lão phu nhân tiếp nhận vũ giả đưa qua thuốc lá sợi côn, ở Đồng Vu Thượng đang đang gõ hai hạ. Đường đường lục gia, nhiều thế hệ qua lại, chưa xuất các cháu gái công nhiên chống đối tổ mẫu, một cái thiếp cũng dám đối với tiểu thư hô to gọi nhỏ. Các ngươi lại nói nói, này thành cái bộ dáng gì? Nữ nhi ngúng nghịch, Di thái thái loạn ra đều là đương gia chủ mẫu không quản giáo tốt duyên cớ. Lục Thái Thái đều là có con dâu người, tao đến trên mặt một mảnh đỏ bừng, Nương giáo hơn đến là. Nhị Di Thái cũng đi theo thấp giọng nói, là nô tỳ nhất thời tình thế cấp bách đã quên buồn phận, cầu lao phu nhân thứ tội. Một mảnh thỉnh tội trong tiếng, Lục nghi nhân một thân tố lăng áo khoác, quỳ gối trước nhất đầu bóng dáng có vẻ vô cùng đơn bạc mà lại thanh lãnh, giống như tuyết trùng bạch mai. Tổ mẫu, ta vô tâm chống đối ngài. Từ xưa hôn nhân là lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối, ngài nói cái gì ta đều nên nghe. Nhưng ta đã là đính quá một hồi hôn người, thật sự vô tình. Được rồi lục lão phu nhân không khách khí ngắt lời nói, quả phụ còn có nhị gả, ngươi một cái tang vị hôn phu đảo làm ra vẻ thượng. Chúng ta lục ra nhưng không thịnh hành bán nhi bán nữ, càng dung không dưới ngỗ nghịch bất hiếu người. Nói thẳng đến lục nghi nhân vốn là trắng bệnh gương mặt lại không một tia huyết sắc, nước mắt ở khung nội đánh chuyển, chỉ là ngạnh chống không rơi xuống mà thôi. Lục Lao phu nhân nhìn nàng này phó lung lay sắp đổ đáng thương tướng, đảo cũng không tiếp tục chỉ trích đi xuống. Cầm gỗ muôn trồng răng giả tẩu thuốc, chậm dãi hộp ra một ngụm xương trăng tới, còn có, ngươi nói ngươi tứ muội đã có bạn trai, đây là có chuyện gì. Lục Thái Thái nghe vậy khẩn trương, phải biết rằng Lao Thái Thái nhất không thích chính là cổ suy cái gì nam nữ giao tế công khai ngôn luận, tự do yêu đương liền càng là dị đoan. Thiên Minh Di là nàng thân sinh, nàng lại không dám giúp đỡ biện giải, gấp đến độ trên chán hãn đều ra tới. Vấn đề này vừa ra, hợp lòng người nguyên bản như cho tản trong mắt tức khắc xuất hiện một chút sáng rồi. Sớm tại mở miệng trước, nàng liền nghĩ kỹ rồi, nếu là thành công họa thủy đông dẫn, khó tránh khỏi sẽ bị Lục Thái Thái cùng huynh tẩu ghi hận, chính là nàng nguyện ý được ăn cả ngã về không. Nhìn xem kia vương gia thiếu gia ví dụ, liền biết tổ mẫu sẽ cho nàng chọn lựa một cái cái dạng gì nhân ra, nàng thật sự không nghĩ lại bị đẩy vào hố lửa. Bằng báo tổ mẫu, đại đường cái tân khai một nhà son phấn cửa hàng gọi là Mãn Định Vương nhà hắn dám đốc họ Ngụy. Vị này Ngụy tiên sinh tự nhận thức tứ muội sau, liền khinh mộ với nàng, lực mời nàng đi trong tiệm đi làm. Ngày thường sớm chiều ở chung, lén còn thường xuyên kế đó đưa hướng, cháu gái liền đã từng không ngừng gặp qua một lần. Liền ở đêm giao thừa, đại tẩu lanh chúng ta tỉ muội đi ra ngoài xem diễn. Tứ muội trên đường ly chàng, mãi cho đến diễn tan mới từ Ngụy tiên sinh đưa về tới, điểm này đại tẩu cũng có thể làm chứng. Lê Huyền sớm tại nghe được trừ tịch vân vân, trong lòng liền có dự cảm bất hảo. Chờ nghe được chính mình bị xả đi vào càng là tức giận đến mau đem tỉ mỉ bảo dưỡng móng tay cắt đứt. Hảo cái lục nhị tiểu thư, ngày thường không nói không rằng, vừa ra tay liền phải mạng người A. Không nói đến nàng ám mà như thế nào nghiến răng nghiến lợi, lục lao phu nhân đã đem hồ nghi ánh mắt đầu lại đây, lê thị, hợp lòng người nói chính là tình hình thực tế. Thở một hơi dài, lê huyển treo lên một bộ nhu thuận lại kinh sợ bộ dáng, tổ mẫu hỏi ý, A huyển không dám nói dối. Chứ tịch khi ta ham chơi mang theo tiểu cô nhóm đi ra ngoài xem diễn, nhân thiên thiểm sân khấu người thật sự nhiều, trên đường liền đi rời ra. Sau lại ở dạp hát cửa sát thật gặp được quá ngụy giám đốc, lại không biết hắn là đưa tứ muội, còn có có mặt khác sự. Cháu dâu tâm tư là lước, ba lượng hạ liền đem hiểm nghi phiết cái sạch sẽ. Lục lao phu nhân là người lao thành tình, như thế nào nghe không hiểu, lại phản quá mức tới hỏi hợp lòng người, cũng chỉ có những việc này. Còn có lục nghi nhân có chút hoảng loạn mà suy nghĩ nửa ngày. Đồng nhiên lại nghĩ tới một cọc sự, còn có ngụy tiên sinh đối tứ muội có tình, bởi vậy đối trong nhà những người khác cũng hết sức chiếu cố. Ngân hàng giám đốc tôn thiếu hạ kết xù nợ cơ bạc, chính là ngụy tiên sinh thế hắn còn. Việc này trừ bỏ người trong nhà, mấy ngày hôm trước tới tham gia hôn lễ thân bằng đều biết. Nay thật là vô pháp phản bác, lục thái thái bị tức giận đến thiếu chút nữa một cái ngã ngửa, toàn mệt lê biển đỡ. Lục ích khiêm thật sự nhịn không được, vớ vẩn đến cực điểm, chiếu ngươi này cách nói. Ngụy giám đốc thế tôn đắc thắng trả nợ là xem ở tứ muội mặt núi thượng. Tôn đắc thắng chính là ngươi thân cứu cứu, như thế nào không nói hắn là bởi vì quỳnh ngộ ngươi đâu? Lục ích khiêm người cũng như tên, thật sự là khiêm khiêm quân tử. Lời này chính là nói được rất nặng, hợp long người nước mắt lập tức liền chảy xuống dưới. Hảo không ủy khuất, lục lão phu nhân cũng nói, ngươi một cái làm ca ca, cư nhiên bại hoại muội muội danh dự, giống bộ răng gì? Thấy trưởng phu bị gian dạy, lê uyển không cấm ở trong lòng thầm mắng. Kia Lục Nghi nhân một cái làm tỉ tỉ, như vậy bắt gió bắt bóng tạo chính mình muội muội dao, lại tính cái gì? Đem đầu thuốc lại hướng Đồng Vũ thượng gõ gõ, Lục Lao phu nhân ánh mắt rốt cuộc dịch tới rồi đương sự trên người, "Minh gì, ngươi nhưng có cái gì cách nói không có?" "Cách nói?" "Nhiều lắm đâu." Lục Minh Di mắt thấy chạm đất hợp lòng người từng cái nêu ví dụ chứng cứ có sức thuyết phục nàng cùng người có tư tình, lại thấy mẫu thân nóng lòng không thôi, ca tẩu thế chính mình biện hộ, trước sau không có ra tiếng. Nàng không phải thờ ơ mà là ở tự hỏi một sự kiện, đến tột cùng nên như thế nào ứng phó trước mặt cục diện. Dựa theo mẫu thân ý tưởng, nàng lúc này nên quả quyết phủ nhận, nếu không vô cùng có khả năng đưa tới không bị kiểm chế đánh giá cùng tổ mẫu trách phạt. Nhưng nàng lại bất kỳ nhiên mà nhớ tới trận này tranh chấp triệu nhân, là bởi vì lão Phu Nhân đã xem trọng một cái đối tượng, tưởng đem lục nghi nhân gả qua đi. Dựa theo lục lão Phu Nhân nhất quán tắc phong, cái này đối tượng nếu không phải nàng nhà mẹ đẻ thân thích, cực chịu chiếu cố. Nếu không chính là danh môn vọng tộc, có thể tiến thêm một bước tăng lên lục gia danh dự. Nhưng mặc kệ là loại nào, Lao Thái thái đối việc hôn nhân này coi trọng là không thể nghi ngờ, thậm chí có thể nói là vượt qua mọi người mong muốn, làm nàng không tiếc đặt chân trước nay đều trướng mắt Thượng Hải. Lục nghi nhân là một người tuyển, nhưng đều không phải là duy nhất người được chọn, nàng cũng là lục gia nữ nhi. Nếu Lao Phu Nhân muốn đem nàng gả qua đi đâu? Nay cũng không phải không có khả năng à, rốt cuộc nàng đã tới rồi thích hôn tuổi tác, hơn nữa không có đối tượng. Ở qua ngắn thời gian nội, Lục Minh Di đã ở trong đầu yên lặng đánh giá một phen nếu Lao Thái Thái kiên trì thế nàng đính hôn, cha mẹ phản kháng khả năng tính. Tổ mẫu Minh Giám, ta cùng Ngụy Tiên Sinh chẳng qua là bình thường đồng sự, cũng không bất luận cái gì ái muội. Nhưng là, ở mọi người nhìn chăm chú chung, Minh Di ngẩng đầu nhìn thẳng lão phu nhân đôi mắt, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, ta xác thật có một cái bạn trai, đang ở kết giao. Nay thật sự là đại đại ra ngoài mọi người dự kiến, liền Lục Nghi nhân đều sợ ngây người. Lục thái thái đã chịu như vậy một cái đả kích, đầu một hoài, cả người mềm mại mà ngã vào con dâu trên người, lê huyển gấp đến độ cũng bất chấp trường hợp, mẹ, người làm sao vậy? Đông tuyết đông tuyết, mau đi thỉnh Khương Y Giề Sư tới. Lục lao ra xưa nay là gặp biến bất kinh, cũng bị hoảng sợ, bắt lao thê tay thẳng tề, mâu trinh lục ít khiêm cùng Minh Di đều chạy nhanh vây quanh đi lên, chỉ thấy lục thái thái môi sắc xanh trắng, bất tỉnh nhân sự, đảo thật giống đã phát cái gì bệnh buộc phát nặng. Nhị Di thái thấy Lục Thái Thái đột nhiên ngã xuống, tư cập này liên tiếp tai họa đều là hợp lòng người gây ra. Nếu là Lục Thái Thái có bất chấp gì, các nàng hai mẹ con như thế nào có thể tránh được lao ra lửa giận. Nếu là Lục Thái Thái không có việc gì, chỉ sợ càng là đem các nàng hận đến trong xương cốt. Dù sao đều là một cái chết, càng nghĩ càng là sợ hãi, nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên, "Thái Thái, ta hảo Thái Thái, đây là tạo cái gì nghiệp, em đẹp mà liền gặp gỡ như vậy tai họa." Thái Thái Nàng này vừa khóc đem hai người đồng thời chọc nóng nảy, Lục lão gia vốn dĩ liền lo lắng, nàng lại như vậy một gào tức hắc nhuộm đấm ra đủ loại bi thảm không khí, nhịn không được giận mắng, thái thái còn chưa có chết đâu. Không tới phiên ngươi trước khóc tang. Lục lão phu nhân liền càng bất mãn, cái gì trầm trồ khen ngợi đoan đoan gặp gỡ như vậy tai họa. Ý tứ chính là các ngươi toàn gia ngày thường đều hảo hảo, ta gần nhất liền có chuyện, hợp lại ta là ngôi sao trời sao. Lập tức vô án nói, người tới nổ Chạy nhanh đem các ngươi thái thái trước đưa về phòng đi hảo sinh nghỉ ngơi. Tôn thị phóng túng vô trạng, bất kinh chính thất, phạt quỷ hai cái canh giờ. Tổ mẫu thái thái rõ ràng là bị Lục Minh Di khí vượng, hợp lòng người không biết như thế nào sẽ xả tới rồi nhị Di thái trên người, bất lực mà hô một tiếng. Nàng này Phó tang Mi đắp mắt bộ dáng, càng là trọc đến lao thái thái không mừng, lại thêm vào một câu, nhị tiểu thư chống đối trưởng mối, bịa đặt sinh sự, cùng quỷ. Một mảnh hỗn loạn chung, rõ ràng đã ngất xỉu đi Lục thái thái ở ấu nữ trên tay nhẹ nhõm một phen, trước 53 khinh thượng không dối gạt hạ, mọi người nửa đỡ nửa nâng, cuối cùng đem lục thái thái đưa về phòng, chờ đón chính là mai di nương. Bởi vì nàng xuất thân phòng khiêu vũ, lục thái thái e sợ cho lão phu nhân không thích, khiến cho nàng giúp đỡ trông nom tiểu phật đường, không nghĩ tới lại là nhờ họa được phúc. Đi có một cái tính một cái, đều ăn quả trách, còn không bằng xa xa né tránh thanh tĩnh. Biết tin tức này sau, mai di nương chưa kịp vui sướng khi người gặp họa. Trước thế chính mình lo lắng lên. lão phu nhân như thế lợi hại, chỉ một cái đối mặt, lục thái thái té xỉu, nhị di thái phạt quỷ. Chính mình một cái không bối cảnh không giá trị con người di thái thái, nhưng không phải chỉ có thể mặc cho sâu xé. Đáng tiếc hiện giờ cả nhà trọng điểm đều ở lục thái thái trên người, thật sự không rảnh đi chú ý nàng hối tiếc tự thương hại. Khương Y Dì Sư phòng khám ly đến không xa, một chiếc điện thoại quải qua đi tới cực nhanh. Vừa vào cửa thấy chủ nhân, nhà hoàn, nghe sai. Bà tử một đống người đều tê ở trong phòng, không khỏi trước nhăn lại mi, người quá nhiều có ngại không khí lưu thông, nếu là không yên tâm không bằng đến bên ngoài chờ một chút. Lục Lão gia vừa nghe lời này, lập tức liền đem tất cả mọi người cấp khiển đi ra ngoài, chẳng qua lão thê ở hôn mê chung còn vẫn luôn chặt chẽ bắt lấy tiểu nữ nhi tay không bỏ, vì thế lục minh Di cũng thuận thế giữ lại. Lượng quá nhiệt độ cơ thể, chắc quá tâm âm, Khương Y Sư sắc mặt mang theo vài phần ngưng trọng. Này lục thái thái thoạt nhìn không giống như là phạm vào cái gì bệnh buộc phát nặng, như thế nào thế nhưng sẽ hôn mê bất tỉnh đâu. Còn đang nghi hoặc, lục thái thái ngực một trận phập phồng, thở dài một hơi sau chậm rãi mở mắt, a yếp. Vẫn luôn treo tâm lục lao ra cuối cùng cũng đi theo thở phào một hơi, mâu trinh, ngươi nhưng đem ta sợ hãi. Tình liên hảo, chạy nhanh làm khương tiên sinh lại giúp ngươi nhìn xem. Như thế nào sẽ đột nhiên ngất đi rồi đâu, nương cũng lo lắng vô cùng. Bằng không sáng mai, chúng ta đi nước nước bệnh viện nhìn xem nào có người làm cho đại phu mặt nói muốn đi khác bệnh viện cầu khám, thật là cái ngốc tử. Lục Thái Thái không khỏi hướng trượng phu hoán trách nói, lại nói bậy, còn ở tháng riêng đâu, đi cái gì bệnh viện A, cũng không chê đen đuổi. Cái gì chính bất chính nguyện, đây đều là người định. Người ăn ngũ cốc, sinh bệnh như thế nào sẽ tiến hành cùng lúc chờ đâu. Người đây là giấu bệnh sợ thầy lục lão ra trong lòng là thực coi trọng vợ cả, mấy năm nay hắn ở bên ngoài dốc sức làm, không thể thiếu thê tử ở sau lưng duy trì. Thấy nàng không nghe khuyên bảo. Không khỏi tận tình khuyên bảo lên Lục Thái Thái vừa nghe trượng phu lại nhảy Nguyên bản không đau đầu cũng đau đi lên Ta lại chưa nói không xem bệnh Này không phải hiện phóng Khương Tiên Sinh đâu Là là là Thỉnh cầu Khương Tiên Sinh chạy nhanh nhìn nhìn lại bãi Lục lao ra không dám lại chọc lao thê liền cùng hống hải tử dường như nhạ nhạ liên thanh Cơ hội chọc đến Minh Di cười ra tiếng tới Đành phải một mặt cúi đầu Khương bác sĩ là cái người thông minh Lại làm Lục gia mấy năm nay gia đình bác sĩ Lập tức liền nghe ra lục thái thái không có gì không ổn. Chỉ là một chữ không lộ, lại hảo hảo hỏi khám một phen, mới nói, hiện giờ đúng là mùa đông, thái thái từ trước đến quá viêm phổi, nếu là không khí không hảo hoặc là bị kích thích, khó tránh khỏi hoảng hốt khí đoạn. Kỳ thật cũng không cần uống thuốc, uống nhiều chút thanh phổi bổ dưỡng canh canh liền hảo. Làm khó hắn ngạnh biên ra này một phen lời nói tới, hảo hảo người cũng không phải là không cần uống thuốc sao, Minh di chạy nhanh đứng lên, đa tạ khương tiên sinh. Phương tiện nói còn thỉnh lưu lại hai cái thực bổ phương thuốc tới, để mẫu thân điều dưỡng. Cái này không thành vấn đề. Khương bác sĩ không dám chịu nàng lễ, lại khách sáo hai câu liền đi ra ngoài khai căn. Nhân đại phu nói đến chịu kích thích, lục lao ra đối tiểu nữ nhi liền trừng nổi lên đôi mắt, vừa rồi làm cho Khương tiên sinh, ta không hảo mắng ngươi. Ngươi nói ngươi phóng hảo hảo thư không đọc, phi nháo đi ra ngoài đi làm. Đi làm liền đi làm đi, thiên lại gặp phải như vậy màu hồng phấn tin tức tới, sống sờ sờ đem mẹ ngươi cấp khí đổ. Hiện giờ muốn như thế nào xong việc mới hảo? Nghe trưởng phu trách cứ nữ nhi, lục thái thái lập tức liền không thuận theo, ôm minh di liền phản bác lên, lão gia nói nơi nào lời nói, hai ngày trước còn khen nữ nhi trưởng thành, làm việc nghiêm túc có tiền đồ. Nghe xong hai câu người khác xúi rủ, liền mắng khởi hài tử tới. Cái gì màu hồng phấn tin tức? A Niếp đều nói, ngụy Tiên Sinh chỉ là đồng sự, ngươi còn muốn như thế nào? Không phải ta muốn như thế nào? Nàng chính mình đều nói, sắp thật giao cái bạn trai. Lục Lão gia nhớ tới xương phòng vị kia lão phu nhân, không tránh được vì việc này muốn đại động can qua, nhịn không được chính là một trận phiền não, nương người kia ngươi là biết đến, nhất xem không được cô nương ra không bị kiềm chế. Lời này tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, lục thái thái một chút liền ngồi dậy tới, mang nói, mệt ngươi còn ra quá dương, tự phụ văn minh hẳn giống, cư nhiên nói ra như vậy hủ bại đến một vạn phân nói tới. Nữ nhi của ta sao không bị kiềm chế, là đoạt nàng muội muội vị hôn phu vẫn là tố cáo nàng tỉ tỉ điều trạng. Hiện giờ đều coi trọng xã giao công khai, chớ nói giao một cái bạn trai, chính là nhiều giao mấy cái, lại có ai dám nói ta An Nghiệp không bị kiềm chế? Lục lao ra trước mặt người khác từ trước đến nay uy phong bất diện, chỉ có tại đây hai mẹ con trước mặt lấy không dậy nổi cái ra tới, bị lao thế này một hồi kẹp giao giấu kiếm cỡ trách đến không lời gì để nói. Hảo hảo hảo, là ta không đúng, là ta nói sai rồi lời nói. Ngươi thả Hảo Hảo nghỉ ngơi, nương bên kia ta tới ứng phó tổng thành đi. An Nghiệp, Hảo Hảo chiếu cố mẹ ngươi. Dứt lời, liền chạy trối chết. Lục Minh Di nhìn phụ thân kia hoảng sợ bóng dáng, nhịn không được cười ra tiếng tới, vang rội mà ở mẫu thân trên má hôn một cái, mẹ thật lợi hại, ta xem ba buổi tối cũng không dám vào phòng. Bằng hắn yêu nào đi liền thượng nào, dù sao trong nhà còn có hai phòng đâu. Dám dứt khoát đạp hư ta hài tử, ta liền không thể y hề hắn. Lục Thái Thái cơn giận còn sót lại chưa tiêu, cố ý để cao âm lượng hảo kêu bên ngoài nghe thấy. Quay đầu thấy Lục Minh Di cười đến vô tâm không phổi. Lại nhịn không được chọc nàng thái dương, nông cách tiểu nương à, thật là kêu mổ mụ thao toái tâm thay. Mẹ Minh Di chạy nhanh dựa ở lục thái thái trong lòng ngực, hảo một hồi làm nũng. Ngươi thật sự không có việc gì đi. Nếu là không thoải mái đừng chịu đựng, ta bồi ngươi đi nhìn đại phu. Còn không phải là vì ngươi nha. Lục thái thái một bên vuốt ve nữ nhi tóc, biên phát sầu. Nhiều năm phu thê, phụ thân ngươi vẫn luôn nhường ta, ngươi nãi mãi cũng sẽ không. Ta hôm nay nếu không giả bộ bất tỉnh còn không biết muốn như thế nào xử lý ngươi nhị phòng kia khởi đen tâm lại phổi ta ăn ngon uống tốt cung phụng các nàng đảo dưỡng ra kẻ thù tới ta còn chưa có chết đâu liền dám hướng trên người của ngươi bắt nước bẩn ngươi cũng là ngươi trưởng nào thì giao bạn trai ta như thế nào một chút không biết liền ở mẫu thân nằm trên giường thời điểm lục minh di đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách lập tức chấn ăn nói mẹ ngươi đừng lo lắng ta đã trưởng thành ngươi liền tin ta một hồi toàn quyền giao cho ta tới xử lý Ngươi lại muốn làm gì? Lục Thái Thái vừa thấy nha đầu này đôi mắt lộc cục chuyển, liền đề phòng lên. Thật là biết nữ chi bằng mẫu, Lục Minh Di cười đến vẻ mặt sán lạ, chỉ chỉ bên cạnh màu sắc rực rỡ thủy tinh khắc cửa sổ. Ta trước đi ra ngoài một chuyến, chờ ngày mai nhất định cấp cả nhà, cấp tổ mẫu một cái viên mãn công đạo. Không thể không nói Lục Minh Di cái này không sợ trời không sợ đất tính tình, có hơn phân nửa là Lục Thái Thái sùng ra tới. Liền tính nữ nhi muốn đi trích bầu trời ánh trăng. Chỉ sợ nàng cũng sẽ nghĩ như thế nào tìm giá đủ cao cây thang. Hùng chi nữ nhi bất quá là từ lầu hai bò cái cửa sổ, so với dân dạy nàng, tự nhiên là làm kim hương đám người tiếp ứng đừng làm cho nàng quăng ngã quan trọng. Được mẫu thân viện trợ, lục minh di nhưng nói là như hổ thêm cánh, ba lượng hạ liền thuận lợi lặn ra lục gia đại trạch, lập tức hướng cự lại đạt lộ thịnh công quán đi. Nói đến cũng khéo, thỉnh kế đường tuy không đứng đắn chức nghiệp, nhưng thật ra cái không có việc gì vội, ngày này cố tình không ra cửa. Đại Trung Hoa đĩa nhạc công ty bỏ số tiền lớn mời về danh giá ghi âm mẫu đơn đình, một chương hắc keo đĩa xào đến thượng trăm nguyên còn cung không đủ cầu. Vị này đại thiếu gia đính nguyên bộ, vừa lúc một lần quá đủ nghiện. Lục Minh Di vào cửa khi, tiểu gia chính nhắm hai mắt ngồi ở cửa sổ sắt đất trước ghế mây thượng, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu tiến vào, vì hắn mặt nghiêng mạ lên một tầng viền vàng. Trên bàn bãi một chậu khai đến náo nhiệt thủy tiên, máy quay đĩa trung giọng hát nhu huyền thanh lệ, tác vì ngươi như hoa mỹ quyến, như nước năm xưa. Như vậy một màn tựa như thế ngoại tiên cảnh cảnh tượng, không khỏi làm Minh Di bước chân ngừng lại một chút. Thính kế đường lỗ thai có bao nhiêu tim đâu, sớm tại nàng vừa qua khỏi cửa thính liền phát hiện. Chậm chạm không nghe thấy nàng ra tiếng, đành phải tự mình trước mở miệng, không có việc gì không đăng tam bảo điện. Ngươi lần đầu tiên đăng ta môn là vì tìm nguy ngũ, hồi thứ hai là vì lục gia, Lần này lại là vì cái gì? Dứt lời. Phần 29 Ở du dương đối cảnh nhạc trung, Minh Di chậm rãi đi đến đối diện ngồi xuống. Nam nhân vẫn cứ nhắm hai mắt, đầu ngón tay theo làn điệu thay đổi mà nhẹ khấu tay vịt, nghiễm nhiên một cái cười ngửa trương đại quý công tử. Ta là có việc cầu ngươi, chỉ không biết nói ngươi có chịu hay không rút. Thịnh kế đường một bên dương dương tự đắc mà thưởng thức khúc, biên nói, vậy đến nhìn, nếu là thú vị sự, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không ngại cắm thượng một chân. Nếu là không thú vị, ngươi khác thỉnh cao minh cũng thế. Cái gì kêu thú vị, cái gì kêu không thú vị. Vị thiếu gia này tính tình nàng đến bây giờ cũng chưa sờ chuẩn quá, Minh Di âm thầm nhấn rằng, ngươi có nhớ hay không ngươi lúc trước bắt cóc ta chưa toại, sau lại ngươi nói thiếu ta một thân tình, việc này còn tính toán. Chật vừa nghe, nàng hỏi đến đúng lý hợp tình, kỳ thật âm thầm chỗ dạng. Nàng muốn làm ơn chuyện này đứng ở đối phương góc độ thật sự có chút hoang đường, thịnh kế đường sẽ đồng ý sao? Di, thịnh chín mở mắt, cảm thấy hứng thú tích mà nhìn lục Minh Di, lần trước ngươi vì tôn đắc thắng sự như vậy lo lắng cũng chưa nhắc tới này cha, xem ra lúc này là gặp gỡ ngạnh điểm tử, rốt cuộc chuyện gì? Hít sâu một hơi, Lục Minh Di liếm liếm khô giá môi, chậm rãi mở miệng nói, "Ta tổ mẫu mới từ Bắc Bình tới Thượng Hải, nàng xem trọng một hộ nhà, tưởng cho ta nhị tỷ đính hôn." "Sau đó đâu?" Cửu gia chọn hà mi, chờ bên dưới. "Ta nhị tỷ là ăn qua mệt, chết sống không đồng ý." Cho nên, Cửu gia chớp chớp mắt, giống nặn kem đánh răng tựa mà tiếp tục hỏi. Cho nên cái này khổ sai sự khả năng sẽ rơi xuống ta trên đầu, ta tự nhiên cũng không có khả năng đồng ý. Nói nửa ngày, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Thinh kế đường đã tính đến rất có kiên nhẫn, đổi thành người khác, sợ không còn sớm đêm này nếu người ăn uống nha đầu cấp đuổi ra môn đi. Minh Di nhịn không được lại liếm liếm môi, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nói được vừa nhanh vừa vội, cho nên vì không bị ép gả, ta nói dối chính mình có bạn trai. Ngươi xem trong khoảng thời gian này có thể hay không tạm thời giả mạo ta bạn trai đem tàn mạ mãi, mãi lửa trở về lại nói yêu cầu này thật sự là phi thường đột nhiên liền tính lấy thịnh kiệu ra cứng cỏi thần kinh nhất thời cũng khó có thể tiêu hóa lục minh di lại là chờ mong lại là sợ hãi liền cùng chờ tòa án phán quyết giống nhau yên lặng chờ hắn đáp lại sau một lúc lâu vị thiếu gia này rốt cuộc hơi hơi mỉm cười khai tôn khẩu không thể trương năm mươi tư ngươi so ngụy ngũ thích hợp kỳ thật đi lục minh di vốn dĩ cũng không nghĩ một cầu là có thể thành này lại không phải ở chợ rau chọn cải trắng Tùy tiện kéo đến trong rổ là được. Không tránh được muốn bãi sự thật, giảng đạo lý, hiểu lấy lợi hại, đặt thành cộng thắng mới là. Nhưng thịnh kế đường này một ngụm từ chối quả nhiên là dứt khoát lưu loát, thật sự là bị thương nàng lòng tự trọng. Vi, ta là thiếu cánh tay vẫn là gây chân, liền như vậy không xứng với ngươi cửu gia. Thấy lục tứ tiểu thư lỗ thay dựng đến giống dây èn vẻn, đôi mắt trừng đến giống trung đồng, thịnh chín ngược lại cười đến càng vui vẻ, xứng không xứng chúng ta trước không để cập tới. Như vậy hảo sai sự ngươi nghĩ như thế nào khởi chiếu cô ta tới, dù sao chỉ là giả mạo một chút, ngụy ngũ không được sao. Nhiều mới mẹ a, nếu là ngụy ngũ có thể hành, còn tìm ngươi làm gì? Đố ngươi một khuôn mặt xinh đến đẹp sao? Tuy rằng cũng xác thật là khá xinh đẹp. Lục Minh Di thở dài một hơi, ta có thể có biện pháp nào nha, này không phải cấp tức nước vỡ bờ sao. Trước đó vài ngày Tôn Đắc Thắng còn kế hoạch đem ta nhị tỷ hứa cho người ta làm thiếp, nàng hiện tại như chim sợ cảnh cong mới nói một câu liền đem ngụy ngũ cấp xả ra tới, ngạnh nói chúng ta có tư tình, liên tưởng khởi lục tiểu thư một vị khác tỷ muội, thịnh kế đường không cấm tấm tắc có thanh, người này tỷ muội quan hệ trôi đến có thể a, là người đều tưởng dẫm hai chân, ngày thường đến nhiều nhận người hận a, lục tứ tiểu thư chính là xả ra một trương gương mặt tươi cười đáp lê nói, khích lệ, cổ nhân đều nói không nhận người kỵ là tài trí bình thường, kỳ thật đối với này cọc sự, lục minh di lớn nhất cảm thụ đảo không phải phẫn nộ, mà là khó hiểu. Chết đuối khi có thể kéo lấy nào căn rơm dạ tính nào căn, lục nghi nhân tuy không phúc hậu, cũng có thể lý giải. Nhưng nàng rốt cuộc là thấy thế nào ra ngụy ngũ đối nàng có tình, chẳng lẽ là trước tiên được lao hoa. Một bên nói chuyện một bên nghe diễn, không khỏi cô phụ đàn sáo vòng lương, thịnh kế đường đứng dậy đi quan máy quay đĩa, trên đường lại nhớ tới sự kiện, ta từng ở cố gia hoa viên gặp qua ngươi nhị tỷ đảo cũng xưng được với nhàn nhã văn tĩnh. Chỉ là ít khi nói cười, cũng không cùng mặt khác nam tử bắt chuyện. Những ngày đó mãn đình phương bị người tạm tràng thời điểm, ta lại nhìn đến nàng cùng ngụy ngũ ở bên nhau rất thân mật bộ dáng. Chẳng lẽ nàng coi trọng ngụy ngũ? So với lục nghi nhân hư hư thực thực trung tình ngụy ngũ việc này, lục minh di càng kỳ quái chính là mặt khác một chút. Ngày đó ngươi cũng ở mãn đình phương, ta như thế nào không nhìn thấy? Ngươi là tránh ở nào, làm gì không lộ mặt? Thinh kế đường mở ra pha lê tủ bát, lấy ra một cái ố vàng hẹp dài chấp tới. Tốt xấu ta cũng là cổ đông. Đi nhìn một cái tự mình sản nghiệp có cái gì hảo hiếm lạ? Hiếm lạ đảo không tính hiếm lạ, chỉ là trong tiệm người trước nay khó gặp vị này cổ đồng kim mặt mà thôi. Lục Minh Di cố ý bực hắn, muốn xem liền thoải mái hào phóng xem, luôn là lén lút mà tính cái gì? Tưởng tượng đã có người ở sau lưng dình coi ta, ta lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Thật sẽ cho chính mình trên mặt thiết vàng, cũng không biết ta dình coi ngươi làm gì. Thịnh kế đường một đôi mắt chỉ ở chấp thượng, không để bụng nói. Một con phá chấp có cái gì hảo nhìn? Lục Minh Di chính gấp đến độ hỏa thượng phòng thời điểm, dội ra tay liền đoạt lại đây, càng nói càng xa, lười đến cùng ngươi xảo. Việc này ngươi rốt cuộc rút không rút. Bất quá ở nhà ta người trước mặt diễn trang diễn, lại không ít ngươi một miếng thịt. Ngươi cẩn thận một chút. Cái này ngã hỏng rồi nhưng không chỗ mua đi. Cựu gia nhất thời không phòng bị, lại ngượng ngùng cùng nàng đoạn, chỉ phải ở ngoài miệng nghèo khẩn trương. Cái gì thứ tốt đáng giá như vậy, Minh Di hừ lạnh một tiếng, chờ nên nói đều nói xong, tự nhiên nguyên mâu nguyên dạng trả lại ngươi gấp cái gì? ngươi nói thỉnh kế đường cũng là bất đắc dĩ. hướng nàng đối diện liêu ngáo dài ngồi xuống, ta nghe đâu. nếu nhân gia có thành ý, lục minh di cũng phóng mềm dáng người, bẻ ra xoa nát giải thích nói, làm chuyện này, ngươi so ngụy ngụ thích hợp. ngươi là không biết ta nói mãi, nàng chính là trước thanh cáo mệnh phu nhân, mở miệng quy củ, ngậm miệng rồng giỏi, giống ngụy ngụ như vậy xuất thân, đừng nói cùng ta kết giao, ở nàng xem ra liền lục gia đại môn đều không xứng tiến. ngươi liền giúp ta một hồi, được chưa? Hóa ra nàng thật đúng là nghĩ tới, chẳng qua ra thế không quá quan bị soát xuống dưới. Thịnh kế đường cười lạnh hai tiếng, đôi lông mày đáy mắt toàn là trào phúng, ngụy ngụ xuất thân không được, ta là được sao? Đường Đường tiền triều biên giới đại quan phu nhân, một cái ngoại thất sinh tư sinh tử chỉ sợ nhập không được nàng pháp nhắn đi. Nay không phải hắn lần đầu tiên nhắc tới chính mình thân thế, nhưng Lục Minh Di vẫn là từ này tự gieo chung độc ra không hòa tan được BI. ai. Nghĩ đến nhà mình cũng là một đoàn loạn, nhịn không được thở dài, cái gì biên giới đại quan a? Không biết là bao nhiêu năm trước sự. Nếu là lục gia còn có chức thanh kia sẽ phong cảnh, ta phụ thân cũng không đến mức độc thân một người tới Thượng Hải làm buôn bán, ngươi biết ta phụ thân vì cái gì như vậy kính trọng ta mẹ sao? Không đợi Thịnh Kế đường trả lời, Minh Di lắc đầu, tự hỏi tự đáp, bởi vì ở hắn nhất gian nan thời điểm, là ta mẹ cầm đồ của hồi môn tới giúp hắn. Lúc ấy ngân hàng mới khai không lâu, nhu cầu cấp bách tài chính, đáng giận nhà ta những cái đó thân thích, mỗi người đều che lại tiền bao quanh tay đứng nhìn chờ phụ thân thành công sau đảo một cái hai cái tới nói về huynh đệ tình mẫu tử tình cầm ta phụ thân đưa đi tiền ngạnh sung hào môn cái giá ai không biết ai a mọi nhà có buồn khó niệm kinh mặc kệ là nghèo là phú danh môn hàng tộc đều là giống nhau thịnh kế đường chính là không nghĩ ra nàng làm gì không có việc gì tự tìm phiền não liền tính ngươi mãi mãi là tưởng núng tay ngươi hôn sự ngươi cũng không biết nàng tìm cái nhà nào đến nỗi giải lớn như vậy rồi sao nhắc tới cái này minh di liền càng cảm thấy buồn cười Không ăn qua thịt heo, còn không, có gặp qua heo chạy sao? Ngươi liền xem nàng thay ta nhị tỷ tìm cái kia vị hôn phu, ăn nhậu chơi gái cờ bạc rượu, không một không được đầy đủ. Nghe nói ta đại đường tỷ hôn sự cũng là nàng làm chủ, gả cho cái Đông Bắc quân thiệt, kết hôn không 2 năm liền sinh sôi cấp cha tấn đã chết, lại đem năm đường tỷ đưa đi làm vợ kế. Ở nàng xem ra, chúng ta này đó cháu gái căn bản không coi là người, bất quá là thế lục ra tiền đồ lót đường chuyên thạch thôi. Liên tính nàng tưởng bắt ngươi lóc chân. Lấy cha mẹ ngươi đối với ngươi yêu thương, nói vậy cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng đi. Có một đôi yêu thương phụ mẫu của chính mình, vẫn luôn là Minh Di nhất cảm thấy hạnh phúc sự tình, cũng bởi vì như thế, rất nhiều sự nàng mới không nghĩ làm cho bọn họ đi theo phiền lòng. Ta là không nghĩ làm phụ thân khó xử, nàng lại như thế nào không hảo cũng là hắn mẹ ruột. Vì ta nháo đến mẫu tử phản bội, phu thê thành thủ, cũng không cái này tất yếu. Nhắc mãi xong người trong nhà, Minh Di chuyện vừa chuyện ngươi cứ việc yên tâm. Liền tính không đề cập tới phụ thân ngươi, chỉ nhìn một cách đơn thuần thịnh gia hiện giờ ở bắc lục tỉnh thế lực, ta tổ mẫu cũng nói không nên lời cái không tự tới. Việc này với ngươi là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cớ sao mà không làm. Mắt thấy nha đầu này cổ động ba tức không lạn miệng lưỡi, liền ăn mãi kính đều mau dùng ra tới, thịnh kế đường thật sự cảm thấy buồn cười, chỉ nghe không nói lời nào. Minh Di nói được miệng khô lưỡi khô, nam tử chỉ có mỉm cười không nói một cái biểu tình. Cố nhiên cảnh đẹp ý vui. Lại là cẩu cắn con nhím không thể nào hạ khẩu, chỉ phải cắn răng chuyện xưa nhắc lại, ngươi đừng quên, ngươi đáp ứng rồi, thiếu ta một tân tình. Đúng vậy, ta nói rồi. Đối diện mỹ nhân đổ rốt cuộc hoạt động lên, thỉnh kế đường lười biếng mà xoa xoa bả vai, ngươi cũng đừng quên, cái này hứa hẹn là ở tình huống như thế nào hạ hứa. Trước không nói ta đối với ngươi không tạo thành cái gì tổn thương, sau lại chúng ta bắt đầu hợp tác, giúp ngươi địa phương cũng không tính thiếu đi. Hung chi ngụy ngủ lúc ấy còn đánh ta một côn, tuy không phải ngươi sai sự Luôn là bởi vì ngươi nguyên nhân, ta không truy cứu liền không tội. Bốn mắt nhìn nhau, hai người cũng không chịu nhận thua. Chính rằng có thời điểm, Minh Di trong túi đánh hoàng biểu đống nhiên vang lên, hẳn là chỉnh điểm tới rồi. Nhìn một cái bên ngoài, Thái Dương đã không thấy bóng dáng, duy thấy vạn đạo hà quang mà thôi. Thịnh kế đường không cấm lắc đầu, bị ngươi này một rào, ta liền cơm chiều cũng không kê ự. Bằng không một khối đi ra ngoài ăn đi, nghe nói người cùng quán cơm bản băng đồ ăn không tồi. Hiện tại nàng nơi nào còn nuốt trôi cơm nha Hùng chi mẹ còn đang chờ nàng trở về. Trong túi kia chỉ biểu làm lục Minh Di nhớ tới rất nhiều sự, từ lần đầu tiên không thoải mái gặp nhau đến hùn vốn cùng nhau làm buôn bán, nàng không thể không thừa nhận, thịnh kế đường trợ nàng rất nhiều, khí thế không khỏi yếu đi xuống dưới. Tính, ta đi về trước. Minh Di móc ra kia chỉ hao như tần kim biểu, cùng chắc một khối bài ở trên bàn trà. Chuyện này ta nghĩ biện pháp khác. Nàng mới xoay người, phía sau lập tức truyền đến một tiếng, chầm đã. Minh Di buồn bã hiểu xịu mà quay đầu lại, lại như thế nào lạc. Ta kia tổ mẫu còn ở nhà đâu, vạn nhất phát hiện ta trồn êm, chính là tội thêm nhất đẳng. Liên đang nói chuyện đương khẩu, thịnh kế đường đã đem biểu một lần nữa nhét vào nàng trong tay, tặng người đồ vật, ta không có thu hồi tới tiền lệ. Luân hao phóng, vị này ở nàng gặp qua người bên trong cũng không có tiền lệ. Cũng hảo, dù sao vị này đại thiếu gia cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Lục Minh Di một giận dỗi đơn giản thu xuống dưới. Hiện tại ta có thể đi rồi đi Đi thôi, ta đưa ngươi Thịnh kế đường gật gật đầu Từ trên giá treo mũ áo lấy áo khoác cùng khăn quàng cổ thay Lại quay đầu lại từ trên bàn trà lấy kia chỉ cháp Chính xác muốn ra cửa bộ dáng Nay lại tính nào vừa ra Minh Di thật là tưởng thở dài Sớm biết rằng nàng liền không nên đánh cái này chủ ý Không giải quyết vấn đề còn chọc một đống phiền toái Ta tự mình kêu chiếc xe kéo liền đi trở về Ngươi dừng bước đi Ta tổng muốn ra cửa ăn cơm Thuận tiện đưa ngươi Thịnh kế đường lý do luôn là như vậy không chê vào đâu được, tiêu Minh Di liền phiên một chỗ xem thường. Đưa liền đưa, dù sao phí cũng không phải chuyện của nàng, tùy ngươi liền. Hai người một đường không nói chuyện, thẳng đến lục gia đại chạy cửa. Lục Minh Di chơ mắt nhìn hắn kết xong tiền xe, đuổi rồi xa phu, xem như hoàn toàn xem không hiểu, không phải nói muốn đi ăn cơm sao. Không có xe đại lanh thiên ngươi đi tới đi a. Không tồi, rõ ràng liền tức giận đến đến không được, còn nhớ rõ quan tâm ta không xe. Thịnh kế đường cười dưới, mặt mày toàn là phong tình. Cái gọi là khuynh quốc khuynh thành, ước chừng bất quá như vậy. Ai hiếm lạ quan tâm ngươi. Lục Minh Di cảm thấy chính mình lại làm kiện chuyện ngu xuẩn, là ta lắm miệng, kiểu gia ngài yêu nơi nào ăn cơm ái đi nơi nào đi dạo không phải ta có thể quản, phiền toái ngài nhường một chút, ta phải về nhà. Nên nói không nên nói, đều nói xong. Nhưng nam nhân kia vẫn lù lù bất động mà che ở đi thông lục gia đại trạch nhất định phải đi qua chi trên đường, cười đến loạn nhân tâm huyền. Thịnh kế đường. Người rốt cuộc muốn làm gì? Lục Minh Di đã tức giận đến một Phật xuất thế, nhị Phật sinh thiên. May mắn còn nhớ rõ chính mình là chuồn em ra tới, sợ khiến cho người gác cổng chú ý, đệ thấp giọng chất vấn nói. Đều đến cửa nhà ngươi, không mời ta đi vào ngồi ngồi. Thịnh cửu ra chớp chớp mắt, hỏi thật sự là vô tội. Trước 55 cô ra tới cửa. Mắt thấy bữa tối thời gian mau tới rồi, Lục Lão Phu nhân khai ân tạm thời miễn nhị Di thái cùng hợp lòng người quỷ trừ bỏ Mai Di nương sung phong nhận việc lưu lại chiếu cố Thái Thái, những người khác đều đến tham dự thế Lão Phu nhân đón gió Tẩy Trần gia hiến. Vì đón ý nói đuổi Lão Phu nhân khẩu vị, Lục Lão gia bỏ qua một bên trong nhà đầu bếp không cần, cố ý từ Nam Hoa tiệm rượu kêu một bàn bàn tiệc. Nhà này tiểu lầu quán làm quan phủ đồ ăn cùng phòng thiện, một đạo quay vịt nổi tiếng trên biển, có khác Hồng Bái trình cánh, hành tiêu hải sâm, du bạo song giòn chờ giữ nhà đồ ăn. Không cần Lê Tuyển phân phó, sở hữu hạ nhân hôm nay đều đặc biệt thức thời không riêng không có châu đầu ghé hai, liền tiếng bước chân đều phóng nhẹ. rõ ràng nha hoàn lão mụ tử một đống người ở đây, chính là xây dựng ra một loại cực quy củ nghiêm túc không khí tới. lục lão gia nhìn quanh bốn phía, đại nhi tử phu thê, nhị di thái cùng nhị nữ nhi đều ở, liền nói, gia nhân vợ chồng hai như thế nào còn không có tới? lại sai người đi thúc giục một thúc giục, còn có minh di lại đã chạy đi đâu? tà tại đây đâu? lời còn chưa dứt, tứ tiểu thư bước đi vội vàng mà chạy một mạch tiến vào. Nàng kia thở hổn hển bộ dáng dẫn tới phụ thân thêm vào nhìn nhiều vài lần, ngươi này lại là thượng nào điên đi, chính mình trong nhà đầu dùng đến chạy nhanh như vậy sao? Này không phải mau khai tịch, sợ làm trưởng bối chờ sao, liền đi được nhanh chút. Lục Minh Di Tổng không thể nói chính mình ở cửa cùng họ thịnh xả nửa ngày, khó khăn trộm cái không lưu tiến bảo, chạy nhanh thuận miệng địa chuyện hai câu. Lục Lao ra luôn luôn đau nhất cái này tiểu nữ nhi, biết rõ nàng nói được bất tận không thật, cũng không đành lòng quá mức trách cứ nàng, liền nói. Biết tôn trọng trưởng bối liên hảo, ngươi tam tỷ vợ chồng hai cũng còn chưa tới, trước ngồi xuống định định thần. Têu ngươi tổ mẫu thấy, lại muốn nói ngươi không đủ đoan chính cẩn thận. Tổ mẫu ước gì trong nhà nữ tử từ 8 tuổi đến 80 tuổi đều một cái dạng mới hảo, kia nhưng không gọi đoan chính cẩn thận, têu hình như cây khô được không. Lục Minh Di ở trong lòng không cho là đúng, ngoài miệng lại thông minh mà thực, là, đã biết. Lê uyển không muốn làm nhị phong đắc ý, cũng giúp đỡ nói chuyện, phụ thân cứ việc yên tâm. Tứ muội như vậy thông tuệ nhạy bén nữ hài, tổ mâu ái còn ái bất quá tới đâu. Chính nói được náo nhiệt, quý giá đi đến, một bộ do dự bộ dáng. Nhị Di thái bị lão phu nhân phát tác sau chính cảm tứ cố vô thân, nóng trông tiểu nữ nhi tới chợ thượng rút một tay, chạy nhanh hỏi, có phải hay không Tam tiểu thư cùng cô ra tới rồi, mau mời tiến bảo nha. Nếu thật là lục giai nhân phu thê, chỉ sợ đã sớm tiến quân thần tốc, còn gọi nghe sai thông báo cái gì, thật sự là không kiến thức. Lê Uyển hoành Nhị Di thái liếc mắt một cái, cũng hỏi một câu, rốt cuộc chuyện gì? ngươi tình hình thực tế bẩm tới. quý giá một cái không cẩn thận trộn lẫn tới vào thiếu nãi nãi cùng di nương gian đấu pháp, thật là hối hận không ngừng, chỉ phải chạy nhanh hướng lục lao gia hành lễ. lao gia, có khách tới chơi, ngài gặp hay không gặp? lúc này như thế nào sẽ có khách nhân tới cửa tới? lục lao gia không khỏi nhíu mày, đang muốn làm quý giá truyền lời hôm nay không quá phương tiện, lời nói đến bên miệng lại đổi thành là cái gì khách nhân? quý giá đánh tiểu liền ở lục gia làm việc, tuổi tác tuy không lớn. Làm việc lại là làm già rồi. Vừa nghe lão ra hỏi ý, chạy nhanh đem phiến tử trình đi lên, là một vị tiên sinh, họ thịnh. Nghe được một cái thịnh tự, lục minh di chân thình lình liền trượt một chút, cả người thật mạnh ngã trên mặt đất. Đem mọi người đều cấp hoàng sợ, lục lao ra không rảnh lo đi xem phiến tử, hỏi trước nói, đây là làm sao vậy? Lê huyển chạy nhanh đi đỡ cô em chồng, không có việc gì đi, nhưng quăng ngã đau. Lại hướng đông tuyết phân phó nói, chúng ta trong phòng có tốt nhất rượu thuốc, chạy nhanh cầm tới. Lục ít khiêm thấy mũi tử này một ngã rơi không nhẹ, cả người đều ngốc ngốc, khó tránh khỏi giận cho đánh mèo khởi hạ nhân, là ai quét tước nhà ăn. Hiện giờ chỉ là quăng ngã tư tiểu thư, lão phu nhân chính là có tuổi, vạn nhất ngã trên mặt đất, ai có thể gánh vác đến thảy? Hắn này vừa nói thực sự đem mọi người kinh chứ, đừng nói quét tước lão mụ tử chạy nhanh thình tội. Ngay cả nguyên bản sự không liên quan mình nhị di thái cũng đi theo niệm hai tiếng phật. Một mảnh gà bay chó sửa chung, lục minh di rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Không có việc gì không có việc gì, là ta chính mình không lo tâm. Hoa hồng du rượu thuốc cái gì đều không cần, ta nghỉ ngơi một hồi liền không có việc gì. Cố nén xương cùng thượng truyền đến đau đớn, Minh Di khập khiễng mà ngồi xuống, đầu góc lại là một khắc không ngừng. Người này rốt cuộc sao lại thế này, còn thật sự tới cửa tới cọ cơm sao. Trước đó lại không đối diện khẩu cung, không biết hắn muốn nói ra cái gì kinh người chi ngữ tới. Minh Di một tay hấn đầu, chỉnh trái tim liền như ở nồi canh giống nhau, phập phòng không chừng. Tiểu nữ nhi không có việc gì, Lục Lão gia liền đem chú ý một lần nữa đầu đến kia trường phiến tử thượng thịnh cái đường, tên này nhưng thật ra có điểm quân hay, phảng phất ở nơi nào nghe qua. Tuy rằng biết là ai, nhưng nghe được cái tên kia Minh Bạch không có lầm mà niệm ra tới, Lục Minh Di vẫn là nhịn không được một nhắm mắt. Phụ thân nói như vậy, ta cũng có chút ấn tượng Lục Khích khiêm cũng ngưng mi tế từ một hồi, đung nhiên sắc mặt vừa chuyển, tiến lên ở Lục Lão gia bên thai nói vài câu. Nguyên lai like là hắn. Lục Lão gia bừng tỉnh dưới. Không khỏi lại có vài phần nghi hoặc, chúng ta từ trước đến nay không đánh quá giao tế, tùy tiện tới cửa tới đến tuột cùng vì cái gì. Lúc ít khiêm nhưng thật ra trời quang trăng sáng, một mảnh thản nhiên, khách quý lâm môn, bất luận hắn ý đồ đến như thế nào, chúng ta tổng không hảo chậm trễ. Dù sao ta muội vợ chồng còn chưa tới, ta bồi phụ thân đi gặp đi. Quý gia cực sẽ xem ánh mắt, vội vàng nói tiếp, đã thỉnh vị kia tiên sinh ở tiểu phòng khách phụ trà. Nhà Minh đạo đãi khách không thiếu, lục lao ra vừa lòng gật gật đầu. Lại suốt trên người quần áo, phụ tử hai người lập tức đi ra cửa. Phần 30 Chờ hai người bọn họ đi rồi, Lê Uyển mới dám bắt lấy cô em chồng thấp giọng nói chuyện, lúc này thật đúng là tới khách quý, liền lao phu nhân đều đến sau này dựa. Lục Minh Di không dự đoán được đại tẩu cũng biết thỉnh cái đường, Toại tiểu tâm thử nói, người nào à? Ta như thế nào không biết? Ngươi còn nhớ rõ sao, chúng ta tử cố gia hoa viên dự tiệc khi trở về không phải thấy dương thứ trưởng tiễn khách tới. Lê Huyển trước nhìn lướt qua nhị Di Thái cùng Lục Nghi Nhân, mới thần thần bí bí hỏi. Này như thế nào có thể quên, Lục Minh Di chỉ phải giả ngu giả ngơ nói, hình như là có có chuyện như vậy, làm sao vậy? Xong việc ca ca ngươi đi hỏi thăm, nguyên lai like đó là trước Tổng thống gia thiếu gia Bắc Bình Thịnh gia đến tột cùng là có truyền thừa danh môn, ngày xưa cảm thấy tam nha đầu hôn phu cũng coi như tuấn tiếu, nhưng cùng nhân gia một so thật là chỉ xứng quét mã vòng. Lê Huyển tự kinh hồng thoáng nhìn sau, liền thường xuyên tán thưởng. Lại liêu không đến người này lại có thượng nhà mình muôn tới một ngày. Đại ca có thể đi nơi nào hỏi thăm đâu, tám phần là Dương Thứ Trưởng. Có cái này tiền đề, Lục Minh Di cũng không biết xem như hảo vẫn là hư, chỉ cảm thấy càng thêm đau đầu. Lê Huyền đang ở cao hứng, đem liên quan tới thịnh cửu Gia nghe đồn toàn bộ đều cùng cô em chồng chia sẻ. Nhị Di Thái cũng cùng Lục Nghi Nhân nói lên tiểu lời nói, vũ giả nhóm châu đầu ghé thai khe khẽ nói nhỏ, nhà ăn nội hoàn toàn không còn nữa mới vừa rồi trận địa sẵn sàng đón quân địch bầu không khí. Lục Lão phu nhân vào cửa khi nhìn đến đúng là như vậy một bức cảnh tượng, lập tức nhíu mày, dùng tùng hạc duyên miên gậy chống thật mạnh điểm hai xuống đất. Một cái ra quan trọng nhất chính là quy củ, nhìn một cái các ngươi, thái thái một không ở liền tùng tùng tán tán, thành cái cái dạng gì. Xem ra ta thật là muốn nhiều trụ thượng một đoạn thời gian, hảo hảo một phen mới là. Mọi người đều sợ tới mức đứng lên, nhất thời im như ve sầu mùa đông. Người khác không ra tiếng, lê Uyển lại không thể đi theo căm miệng. Nàng là trưởng tôn tức. Thái Thái không ở, phụng dưỡng lão nhân quản gia trách nhiệm liền phải đè ở nàng trên vai. Tổ mẫu thỉnh trước ngồi vào vị trí, bọn hạ nhân có sai, chậm rãi giáo là được. Ngài khó được tới một lần, ngàn vạn đừng nhân này đó việc nhỏ hỏng rồi tâm tình. Này lại là đem sai đều về đến nha hoàn lão mụ tử trên đầu, lục lão phu nhân xem ở cái này cháu dâu còn tính thông minh, miễn cưỡng ngồi xuống. Đại phu đã tới, nói các ngươi Thái Thái như thế nào? La, Khương tiên sinh nói mẫu thân phía trước phổi tật hảo đến không hoàn toàn muốn lại tính dưỡng mai di nương hiện tại trong phòng hầu hạ mẫu thân cố ý dặn dò làm ta hảo sinh hầu hạ tổ mẫu đãi nàng lược tốt một chút liền đến ngải dưới gối tận hiếu lê uyển túc tay rũ lập cung cung kính kính mà hồi lời nói con dâu không thoải mái phái cái di thái thái hầu hạ cũng là bình thường nhưng trước mắt tiến hội chỉ còn lại có tiểu miêu hai ba chỉ tính sao lại thế này lục lao phu nhân cũ giận chưa đi lại thêm tân hỏa thình lình một phách cái bảng ta cũng đã nhìn ra Các ngươi bất quá là ngoài miệng hiếu thuận, ngầm ước gì lao bà tử nhanh lên chết đi bãi. Đây là từ đâu mà nói lên, lê huyển ảo nào không ngừng, chạy nhanh quy xuống, ngàn sai vạn sai đều là tôn tức không phải, còn thỉnh tổ mâu bất giận. Ta hiện giờ là người lao không đáng giá tiền, nói muốn đem tam nha đầu hai vợ chồng tiêu lên, đến bây giờ cũng không thấy bóng người. Là các ngươi không đi thỉnh, vẫn là bọn họ xem thường ta này lao bà tử. Còn có, ta kia một nhi một tôn lại vội cái gì đi. Nói được dễ nghe là cho ta tẩy trần, chẳng lẽ là phải cho ta cái ra vai phủ đầu. Nay một hồi kẹp dao giấu kiếm, làm cho lê huyển quả thực không có biện pháp chống đỡ. Nhị Di Thái cũng là vẻ mặt khẩn trương, lão nhị không biết cố gắng, nàng hiện giờ liền trông cậy vào lão tam hai vợ chồng. Nếu là trước tiên ở lão phu nhân trước mặt rơi xuống cái hư ấn tượng, kia đã có thể không xong. Đang ở một đám người chờ không biết làm sao khi, quý giá lại vào được, trước cấp lục lão phu nhân hành lễ, thỉnh lão phu nhân an. Lão gia cùng đại thiếu gia đang ở đại khách, thỉnh tứ tiểu thư cũng qua đi một chuyến. Ngan tính và tính, vẫn là xả đến nàng trên đầu. Lục Minh Di chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cũng mặc kệ cái gì không được ở trưởng bối trước mặt sen mồm quý củ, giành nói, khuê phòng nữ tử lúc này lấy trình tĩnh bị mớn. Bên ngoài sự tự nhiên có phụ huynh làm chủ, như thế nào luôn được đến ta. Còn nữa nói, ta còn phải ở chỗ này hầu hạ tổ mẫu đâu. Lời này nghe được Lê Uyển Quả thực mở rộng tâm mắt. Khi nào cô em chồng cũng nói về Tam Tòng tứ đức, xem ra nơi này đại hưu văn trường. Ấn thuyết Minh Di thái độ, lục lão phu nhân hẳn là vừa lòng, rốt cuộc nàng đời này nhất không thích chính là nữ nhân xuất đầu lộ diện. Nhưng nàng lão nhân gia lại có một cái cổ quái, chỉ thích nhân gia theo nàng ý tứ, không thích người khác tự tiện làm chủ. Bởi vậy Lục Minh Di vừa nói không đi, nàng lại nhướng mắt nói, "Nữ nhân ở nhà từ phụ, xuất giá từ phụ. Phụ thân ngươi kêu ngươi đi tự nhiên có nguyên nhân, ngươi hiện giờ nhìn là hiếu thua ta." Nhưng đối với ngươi phụ thân chẳng lẽ không phải đại đại bất hiếu? Chính phản dù sao đều là nàng lão nhân gia có lý, Lê Huyền lo lắng cô em chồng rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, lão thái thái vốn là khí không thuận, lại kêu va chạm cái tốt xấu nhưng làm sao bây giờ, liền cũng khuyên nủ, "Tứ muội, phụ thân nếu phái người tới tìm, nói vậy có việc gấp, ngươi liền đi trước nhìn xem bãi." Chương 56 thiên kim tiễn. Lục Minh Di đi tiểu phòng khách khi có thể nói lưu luyến mỗi bước đi, đầy mặt đều tràn ngập không tình nguyện. Cuối cùng liền lục lão phu nhân đều nghi hoặc, chỉ đương nàng thật là không mừng cùng người giao tế, có thể thấy được nói cái gì tư tình sắc thật là bị người vu hãm. Ở trong lúc vô ý cho chính mình lại rửa sạch một hồi hình tượng, đây là minh gì không nghĩ tới. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy dưới chân cùng rót chỉ giống nhau, phá lệ trầm trọng. Thịnh kế đường người này, nói được dễ nghe là làm theo bản tính, muốn nói đến không hảo đó chính là tùy tâm sở dụng. Tựa như hắn nghe thấy được chính mình ở bạch vân quan lẩm bẩm lầu bầu. Trực tiếp liền xuống tay chói người, biết ngụy ngũ ở cha hắn, cũng là đem người khấu lại nói. Bậc này sấm rền do quấn, thật sự ít có. Hắn lúc này tới cửa đến thăm, sẽ cùng phụ thân còn có đại ca nói cái gì đâu. Nếu chỉ là hắn nhất thời hứng khởi, tưởng chọc gẹo chính mình một chút cũng liền thôi. Vạn nhất hắn nói gì đó không nên nói. Lục Minh Di đầu càng thêm đau lên, chỉ cảm thấy tiểu phòng khách trong môn đóng lại cái gì hồng thủy manh thu giống nhau, như thế nào cũng không thể nhận tâm đẩy ra nó vẫn là lục kích khiêm đánh bên trong đẩy cửa ra tới bị xử tại cửa ngội ngội hoảng sợ ta đang muốn đi tìm quý giá như thế nào truyền cái lời nói truyền không ảnh không nghĩ tới ngươi đã tới rồi mau tiến vào việc đã đến nước này lục minh di cũng chỉ đến căng ra đầu rời bước đi vào này gian tiểu phòng khách chính là lục lao gia đại khách chuyên dụng trang trí đến tự nhiên thực tỉ mỉ một bên phòng mấy trương sofa ghế bên kia tắc bố trí thành trà thất nhưng bàn xuống nói chuyện hiếm cũng có thể phẩm trà luận đạo Trung Gian lấy nhiều bảo giá vì cái chán, đã thấu quang lại lịch sự tao nhã. Đáng tiếc Minh Di tổn tâm sự, liền tính giường cột chạm chỗ bại ở trước mặt, nàng cũng không có gì tâm tình giám định và thưởng thức, chỉ trộm đi nhìn thịnh kế đường phương hướng. Thịnh công tử hôm nay xuyên màu đen áo dài thượng dệt có màu bạc mẫu đơn ám văn, mi như núi xa, mục so thu thủy, cùng phụ thân nói chuyện phía bộ dáng, lại không mất kính cẩn khiêm tốn, cũng khó trách đại tẩu chỉ nhìn liếc mắt một cái liền nhớ lâu như vậy. Ngay cả đại ca cũng khen. Quốc gia của ta nội nước ngoài mà chuyển, cũng coi như kiến thức quá không ít nhân vật. Giống thịnh công tử như vậy, nhưng nói một vạn cái bên trong đều chọn không ra một cái. Tự nhiên là chọn không ra, người bình thường sao có thể giống hắn như vậy thần kinh không bình thường, lục minh Di ở trong lòng ám đạo. Đương nhiên, bên ngoài thượng vẫn là muốn phụ họa một chút đại ca, lạc thần phú bên trong nói phiên nhược kinh hồng, huyển nhược du long. Thịnh tiên sinh phong tư lỗi lạc, đảm đương nổi này một đánh giá. Không dễ dàng a. Lục ít khiêm thân mật mà bắn một chút tiểu muội cái chán, lấy ngươi quốc văn thành tích có thể nghĩ đến ra hai câu này lời nói, chính là đại đại tiến bộ. Lục Lão gia nghe thấy hai anh em nói chuyện, cuối cùng lưu ý tới rồi nữ nhi, không nói hai lời trước vạn khởi mặt tới, ngươi nhưng tính ra, nói một chút đi, cùng thịnh tiên sinh là như thế nào con biết. Nếu không phải hắn hôm nay tới chơi, ta còn không biết có có chuyện như vậy. Ngươi như vậy gạt cha mẹ thân hiếu, phải bị tội gì. Này hút đầu một câu liền đem lục minh Di cấp lộng mở to hai mắt nhìn không biết như thế nào hồi mới hảo. Phụ thân đại nhân, ngươi xác định muốn biết chúng ta là như thế nào nhận thức. May mắn thịnh kế đường cũng không khoanh tay đứng nhìn, khoan thai bổ thêm một câu, thế bá, ngại như vậy dọa tứ tiểu thư nhưng không lớn phúc hậu. Quay đầu lại nàng nếu là hướng ta xin từ trước, chỉ sợ ta trong tiệm sinh ý muốn thanh đạm không ít. Ha ha ha lục lão gia không cấm phát ra liên tiếp hào sảng tiếng cười, ngươi cho rằng nàng có thể bị sợ tới mức trụ. Ta con cái bên trong... Chỉ có cái này nha đầu từ nhỏ bị súng hư, căn bản không sợ ta. Ta chỉ là khí nàng có chuyện không đối người trong nhà giảng, vừa hỏi nàng công tắc liền ra sức khước tử. Dứt lời lại trừng mắt nhìn tiểu nữ nhi liếc mắt một cái, lục minh di chạy nhanh bày ra một bộ xin khoan dung bộ ráng tới. Hai chỉ rơ lên một nửa tay nhỏ xứng với phình phình quay hàm, nhưng thật ra đáng yêu vô cùng. Thịnh kế đường hơi hơi mỉm cười, việc này cũng trách ta, tuy nói thịnh gia sinh ý không ít, nhưng gia tổ mẫu là đánh trước thanh lại đây. Luôn luôn cho rằng tất cả toàn hạ phẩm, hy vọng ta có thể đi con đường làm quan. Cho nên mãn đình phương xinh ý, ta là gạt trong nhà, tự nhiên muốn bảo thủ bí mật. Nay một phen lời nói lại làm giấy lên lục lao ra tâm sự tới, hắn lúc trước làm sao không phải như thế, mẫu thân cũng là một mặt buộc hắn đi con đường làm quan. Nề hà cả gia đình người không cái tiền thu, nếu ôm tổ tiên công tích cũng cũng chỉ có thể chờ chết thôi. Bởi vậy đối thỉnh kế đường lại nhiều vài phần thưởng thức lẫn nhau chi ý, hiền chất xuất thân danh môn. Lại không giống những cái đó cả ngày ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng, nguyện ý làm đến nơi đến chốn kinh doanh sinh ý, đúng là khó được. Nghe xong bọn họ đối thoại, Lục Minh Di vẫn luôn dẫn theo tâm cuối cùng buông xuống chút. thỉnh kế đường chỉ là bóc ra chính mình mãn đỉnh phương cổ đông thân phận, phụ minh chỉ sợ cho rằng bọn họ là bởi vì này quen biết, lúc này mới tìm nàng tới, cũng không có cái gì khác để mủ. Nàng trước mắt, đi qua đi bắt Lục lão ra cánh tay liền làm nũng lên tới, ba, là ngươi có thành kiến. Kỳ thật lao bản là ai lại có cái gì quan trọng, có thể đem phân nội sự tình làm tốt mới là mấu chốt. Nói ngươi béo, ngươi liền xuyến đi lên. Lục lao ra tức giận mà gõ một chút nàng đầu, ngươi một cái chưa kinh sự thật học sinh, nhân gia chịu dùng ngươi làm giám đốc là cho ngươi cơ hội, sau này càng nên dụng tâm làm việc mới đúng. Thịnh kiểu gia nhìn này vừa ra từ phụ kiểu nữ, trên dưới hòa thuận cảnh tượng, cười đến càng sâu chút, đem trên bàn kia chỉ chắp thuận thế đẩy qua đi, lần đầu tới cửa. Nghe tứ tiểu thư nói thế bá đối đồ cổ rất có nghiên cứu, đặc biệt thích cây quạt. Ta vừa lúc có kiện đồ cất giữ, tưởng hướng thế bá lành giáo. Minh Di dùng dư quang đảo qua, kia Tráp hảo Sinh quấn mắt, bất chính là hắn từ trong nhà lấy ra tới kia chỉ sao? Nguyên lai like hắn đã sớm đánh cái này chủ ý, tức khắc tức giận đến lại mà khởi nhà tới. Lục Lão gia lại rất cao hứng, mới vừa cùng thịnh kế đường đàm luận thi họa liền giác đối phương rất có bản lĩnh, hắn cũ tàng khẳng định không phải vật phàm. Toại rất có hứng thú mà mở ra kia Tráp bên trong phóng đem ước một thước lớn lên quạt xếp thượng thủ vừa thấy chỉ thấy kia trúc tương phi phiến cốt đã biến thành màu nâu bao tương bánh nhuận ẩn ẩn phiếm giang ngọc giống nhau ánh sáng lục lao ra là biết hàng người không khỏi uống trước một tiếng màu đại triển khai tới khi liền lục minh di như vậy thường dân đều xem đến có chút ngây người đó là đem cực xinh đẹp cây quạt hai mặt nhũ kim loại hạ truy một cây màu lục đậm cũ ti địch trung gian còn xuyên một quả thấm màu đỏ ngọc hoàn một bên là lối vẽ tỉ mỉ thiết sát chung hai Tú nhã lại không mất khí khái, mặt trái đề ra thôi nói dung câu thơ, hương trung có khắc vợ, thanh cực không biết hẳn. Diệu A. Lục lao ra gõ nhịp khen, nếu là ta không có nhìn lầm, đây là tiền triều tưởng đình tích bút tích. Hán hoa điểu nghiên lệ tinh xảo, rất có tống khi di phong, không hổ giang tả tài tử chi danh. Vừa nghe tưởng đình tích đại danh, lục ích khiêm cũng đi theo kích động lên, tưởng đình tích tuy rằng quan đến hộ bộ thượng thư, văn hoa điện đại học sĩ, nhưng tài danh rất rõ ràng, trừ thơ từ ngoại nhất thiện hoa điểu. Này họa tác nhiều cất chứa với cung đình, không nghĩ tới hôm nay may mắn thấy bút tích thực. Minh Di cũng thực thích kia đem cây quạt, lại cảm thấy phụ huynh biểu hiện quá mức khoa trương, sinh sôi cất nhắc nào đó người giá trị con người, lời nói là không tồi, chỉ là các ngươi như thế nào đều thống nhất run khởi văn tới, chẳng lẽ đánh giá đồ cổ nhất định phải dùng văn ngôn mới có vẻ trong nghề sao? Lúc đích khiêm cùng tiểu muội là chơi đùa quán, chút nào không cho rằng lố, ngươi này vừa nói, đảo đem ta cấp hỏi kèn. Bất quá ta tưởng nếu là đánh giá đồ cổ Tự nhiên là dùng văn ngôn hảo chút, ngắn gọn lại thỏa đáng. Lại hỏi Thịnh kế đường, truyền thuyết thanh đỉnh cực coi trọng tưởng đỉnh tích hòa tác, nhiều dấu trong bí khố. Tán giật bên ngoài không nhiều lắm, này mặt quạt không lớn nhưng tinh xảo thật sự, xứng được với chân phẩm, không biết là xài bao nhiêu tiền vơ vét đến. Thịnh chín còn chưa tới kịp trả lời, Lục lao ra trước tiên ở một bên thổi dâu trừng mắt lên, các ngươi những người trẻ tuổi này, từng cái quả thực chính là chui vào tiền trong mắt. Thi họa vốn là cung người ngắm cảnh, dựa vào ngươi ý tứ. Cùng quần áo rẻ vơ giống nhau đều treo lên thẻ bài viết giá rõ ràng lên, chẳng phải là khi nhẫn. Lúc 익 khiêm vô cớ chạm vào một cái mui hôi, chỉ phải hướng khách nhân buông tay cười khổ nói, gia phụ tuy là ngân hàng gia, bất luận cái gì thời điểm đều không kiêng rẻ nói một cái tiên tự. Nhưng thiệt tình si mê đồ vật, liền hoàn toàn không thể tiền bạc tới luận, vừa nói liền phải sinh khí. Đây mới là thật tình. Thịnh kế Đường Thần sắc tự nhiên, nhẹ nhàng bâng vừa nói, nếu thế bà như thế yêu tha thiết, khiến cho ta làm thuận nước dong thuyền. Đem trôi này cây quạt làm lễ gặp mặt, mong rằng thế ba không cần chê cười. Này một câu thanh âm tuy không lớn, lực lượng lại không nhỏ, lục lao gia cùng lục ít khiêm đều mắt tròn váng, quả thực không biết như thế nào đáp lời mới hảo. Tường đình tích thanh danh bên ngoài, cây quạt này liền tính đặt ở trước thanh, giá trị cũng chỉ cao không thấp. Vật như vậy tùy tay liền phải tặng người, cũng không biết nên nói là thịnh gia có tiền, vẫn là bọn họ kiến thức đoạn. Dư lại lục minh di ở một bên vui sướng khi người gặp họa, Các ngươi không phải khen người khác vật xuất chúng sao? Đó là chưa thấy qua hắn phát bệnh thời điểm. Thình thiếu gia coi tiền tài như cặn bã cũng không chỉ một hai lần, thượng vạn đồng hồ quả quyết hiện tại liền ở nàng trong túi suy, một phen phá cây quạt có cái gì hiếm lạ? Hai mặt nhìn nhau một trận, Lục lao gia rốt cuộc mở miệng chối từ nói, hiền chất thật sự quá khách khí, trôi này cây quạt quá mức quý trọng, lần đầu gặp mặt, lao phu thật sự thẹn không dám nhận. Thanh Như Minh Di suy nghĩ, Lục lao gia hiện thế báo thực mau liền tới rồi. Hắn nói một câu Thịnh tế đường đảo có 100 câu chờ hắn, mới vừa rồi thế bá còn nói thi họa là cung người ngắm cảnh, không thể lấy tiền bạc tới luận. Hung chi bảo kiếm tặng liệt sĩ, phấn hồng đưa giai nhân. Thế bá có thể liếc mắt một cái nhận ra tưởng đỉnh tích bút tích, cũng là ái hòa người, này cây quạt tặng cho ngài là đúng mức. Cực hảo, lời nói là chính mình nói ra đi, lục lao gia chỉ có thể liều mạng bù trở về, lời nói không phải nói như vậy, trên đời ái hỏa giả vô số kể. Xem này phiến cốt tất nhiên là thường xuyên ngắm cảnh mới có thể có này bao tương, quân tử không đoạt người sợ ái, lão Phu thật sự không dám thừa nhận. Dứt lời, chạy nhanh đem cây quạt đôi tay dâng trả, quả thực tựa như phủng khối nhiệt than dường như. Chỉ tiếp thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, thỉnh kế đường cũng là kiên quyết không chịu thu hồi, thế bá, đây là ta một mảnh ngưỡng mộ chi ý, thỉnh ngài ngàn vạn đừng làm như người xa lạ. Sớm ba tháng, ngươi đều không quen biết lục lương phụ là cái nào, có cái gì nhưng ngưỡng mộ Lục Minh Di nghe thành công tử kia nói dối quả thực là thuận miệng liền tới, nhịn không được trợn trắng mắt. Hai người như vậy đẩy tới xô đẩy đi, Lục lão gia e sợ cho một không để ý lại đem cây quạt cấp ngã, kia đã có thể nói không rõ. Dứt khoát đem quạt xếp hướng trên bàn một góc, nói thẳng không cố kỵ nói, "Hiền chất, người ta tuy rằng là lần đầu gặp mặt, nhưng đại gia nhất kiến như cố, ta cũng liền không giả khách sáo, ngươi chính là có chuyện gì muốn nhờ? Nếu có, không ngại nói thẳng." Tục nữ nói lễ hạ với người tất có sở cầu. Thịnh lục hai nhà tố vô giao tình. Nếu thực sự có chuyện gì muốn hỗ trợ, tặng lấy lê trọng cũng liền nói đến đi qua, chỉ là bằng thịnh gia thanh thế, lại có cái gì làm không được đâu. Lục ít khiêm không khỏi âm thầm kỳ quái. Nếu đã nói được như vậy trắng ra, thịnh kế đường lại vòng vo cũng không có gì ý tứ, lập tức là được cái đại lễ, đem lục lao gia cấp sợ tới mức không nhẹ, trong phủ có thục nữ, ta rục cầu chi. Trước 57 ai là người bạn trai? Ta biết chính mình tuổi trẻ kiến thức nông cạn, Thượng không đủ để gánh vác đại nhậm Tổ tiên tuy rằng có chút bóng dâm nhưng ở thế ba trong mắt có lẽ càng thêm cho rằng ta là cái phủ lãng tử đệ Nhưng tuổi trẻ cũng liền đại biểu ta có cũng đủ thời gian đi nỗ lực Hy vọng thế ba có thể xem ở thành ý của ta Đồng ý ta cùng tứ tiểu thư từ bằng hữu vào tay bắt đầu kết giao Thình kế đường lời này tạp ngốc lao gia tử Tạp ngốc lục đại thiếu gia Cũng cùng nhau tạp ngốc minh di Không phải nói không đồng ý giả mạo nàng bạn trai sao Như thế nào diễn đến đảo so thật kim con muốn thật Phụ thân sững sờ ở nơi đó không nói lời nào. Lục ích khiêm cái này trưởng huynh không thể không căng ra đầu đứng dậy. Thịnh tiên Sinh, ngài tới bái phòng ta cùng gia phụ đều là thực hoàng neng, nhưng liên lụy đến nhi nữ hôn sự, từ đâu ra hôn sự? Minh Di bị nàng ca sợ tới mức một nhảy ba thước cao. Ngươi không cần tự quyết định hảo đi, nhân gia hơi chút khách khí hai câu ngươi liền giảng đến hôn sự thượng. Chẳng lẽ ngươi muội muội gả không ra làm? Lục ích khiêm bị muội tử cấp trách móc một đốn, vừa mới tưởng tốt đối bạch lại không biết chạy chạy đi đâu. Chỉ có thể đem nàng xả đến một bên đệ nặng giọng nói nói, hiện tại đang nói chính sự, ngươi thiếu cản quấy được không? Ngươi vừa rồi cũng nghe thấy, tiểu tử này nói muốn cùng ngươi từ bằng hưu vào tay kết giao, đây là có ý tứ gì, yêu đương nói chơi sao? Tự nhiên là muốn nói đến hôn nhân. Thinh kế đường kỳ thật cùng lục ích khiêm tuổi tác không sai biệt lắm, tuy rằng được xưng là tiểu tử, đảo cũng không thấy bức sắc, ngược lại thoải mái hào phong nói, Thế huynh nói đúng, ta đối lệnh muội thật có khinh mộ chi ý, tuyệt không phải coi như trò đùa đương thời có một loại không khí, luôn cho rằng xã giao công khai chính là từ nam nữ pha trộn, đối này ta là không tán thành. Lão tổ tông nói phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa, ta đối với lệnh muội cảm tình đúng là như thế. Chẳng qua đôi ta nhận thức thời gian không tính lâu, tuy tiện đính hôn chỉ sợ nàng đối ta còn không thể hoàn toàn tiếp thu, không ngại quá đoạn thời gian lại nói đến hôn nhân vấn đề không muộn. Như vậy trường thiên nghị luận, đừng nói lục lao gia cùng đại thiếu, ngay cả Minh Di cũng không như thế nào nghe thỉnh kế đường nhắc tới quá. Người khác đã sinh đến hảo, thái độ lại khẩn thiết. Liên tính lục tứ tiểu thư như vậy biết chi tiết, nghe vào trong thai đều có chút dao động, càng đừng nói là mặt khác hai vị. Đứng ở lục ích khiêm góc độ, Minh Di là hắn sủng ái nhất tiểu muội. Đột nhiên toát ra cá nhân nói là khuynh mộ nàng, làm huynh trưởng khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Nhưng cân nhắc một chút điều kiện có thể biết, thịnh kế đường so với mạc gia trinh thật sự không biết cường ra mấy giảm điện. Cũng không phải hắn không tiền đồ, một hai phải lấy cái này ta muội phu làm tương đối Thật sự là không sai biệt lắm nhân gia, mặc gia Trinh đã tính xuất sắc, càng có bất kham ở phía sau. Thịnh kế đường lại bất đồng, bất luận là bộ dạng, dòng dõi, thân gia đều nhưng nói là đứng đầu. Bị nhân vật như vậy theo đuổi đối với lục minh gì tới nói, là một kiện không mất mặt mũi sự. Chẳng sợ hôn sự không thành, cũng không đến mức bị người cười nhạo. Hắn trong lòng nhiều ít liền có vài phần nguyện ý, chỉ là ngại với phụ thân ở bên không hảo tỏ thái độ mà thôi. Nói đến lục lao gia. Từ thịnh kế đường đưa ra cái này mạo muội thỉnh cầu sau, hắn liền vẫn luôn trầm mặc. Hắn không nói lời nào, lục ích khiêm cùng Minh Di cũng đều đành phải câm miệng. Thịnh kế đường lại không nóng nảy, an ổn mà ngồi ở vị trí thượng, dù bận vẫn ung dung mà chờ lục lao ra kết luận. Lại qua hảo sau một lúc lâu, lục lao ra rốt cuộc cau mày khai kim khẩu, thịnh tiên sinh. Cái này xưng hô đầu tiên liền thấu vài phần xa cách, cũng là nhân chi thường tình. Hiện giờ tuy nói cái gì đều mở ra. Nhưng công nhiên tới cửa đưa ra ái mộ nhân gia thiên kim, không để danh nói họ đã là thực nể tình. Thịnh chính rất là thiện giải nhân ý, thiên hạ không có không nhọc lòng nhi nữ phụ thân, thế ba có nói cái gì cứ việc ta, ta nguyện nghe dạy bảo. Mặc kệ nói như thế nào, cái này tư thái là bãi đến đủ thấp, lục lao gia không phải trong lòng không số người, chỉ là rốt cuộc tồn cái nghi hoặc, ngươi đã công bằng, ta cũng không có lệ ngươi. Chúng ta phu thê đối minh di mấy tỉ muội tại ngoại giao tế luôn luôn là cầm duy trì thái độ. Nếu không cũng sẽ không đồng ý nàng đi ra ngoài công tác. Nhưng là công tác là một chuyện, cảm tình lại là một chuyện khác. Hôm nay mới nghe nha đầu này nói lên, giao một cái bạn trai, ta tưởng không đến mức là thịnh tiên sinh ngươi đi. Nay vừa nói xem như bắt được quan hiếu, Lục Ích Khiêm cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, muốn nói tiểu muội thích náo nhiệt không giả. Nhưng nàng trừ bỏ đi làm chính là về nhà, muốn gạt người nhà mắt, thần không biết quỷ không hay mà giao cái bạn trai lại là cực khó khăn. Mới đầu hắn còn tưởng rằng nàng là nói bậy. Nhưng nếu là chồng lên thịnh kế đường, nhưng không phải kiến kẽ. Lục Minh Di tìm thịnh kế đường hỗ trợ vốn dĩ chính là vì mục đích này, nếu nói tới đây, liền tưởng động thân mà ra đem phụ thân nói nhận xuống dưới. Ai ngờ thịnh chín sắc mặt một túc, lập tức phản bác nói, thế bá lời này là từ đâu mà nói lên, ta cùng lệnh ai quen biết là bởi vì mãn đình vương. Nay tương cửa hàng chạy đến hiện tại, không nói hỏa bạo cũng coi như ở bến Thượng Hải đứng vững vàng góp chân, đây đều là nàng mang theo nhân viên cửa hàng nhóm một tay một chân làm ra tới. Vội đến như vậy, từ đâu ra thời gian nói chuyện yêu đương. Nói được cũng có đạo lý à, lục ích khiêm lại do dự lên, tiểu muội phía trước liền cơm chiều đều bất chấp ăn, thực sự có thời điểm lại đi nói cái bạn trai sao. Hán tự nghĩ suy nghĩ vớ vẩn vô dụng, dứt khoát hỏi Minh Di tới, này rốt cuộc sao lại thế này, ngươi phía trước nói bạn trai rốt cuộc người nào. Còn không chạy nhanh sấn hiện tại hướng phụ thân giải thích rõ ràng. Minh Di có thể nói cái gì, nàng giờ phút này nhất tưởng một ngụm đem thịnh kế đường cấp cắn chết. Không sai. Nàng là cầu hắn làm việc tới, ngươi không đáp ứng ngươi phải hảo hảo đại ở trong nhà, nàng tự nhiên sẽ nghĩ đến biện pháp xử lý. Cố tình lại chạy tới cửa tới quỷ xả, nói cái gì khuyên mộ nàng. Còn tưởng rằng hắn rốt cuộc chịu phối hợp, lại một ngụm đem nàng tưởng tốt kịch bản cấp phủ nhận, đây là muốn như thế nào. Đầu óc bay nhanh mà xoay một hồi, Minh Di rốt cuộc đuổi ở phụ huynh khả nghi trước lại biên một bộ nói dối ra tới, ta đó là nói cho tổ mẫu nghe, bất quá chỉ đùa một chút. Ta là đem công tác so sánh thành bạn trai tỏ vẻ chính mình chỉ nghĩ hảo hảo đi làm tạm thời không có gả chồng ý tưởng ai biết mẫu thân đột nhiên đã phát bệnh liền đem lời nói cấp đánh gãy ngươi xem ta cũng không có thời gian giải thích cho các ngươi hiểu lầm gượng ép là gượng ép chút bất quá đầu chốc nhi tử là nhà mình hảo lục lao gia vốn dĩ liền không tin nữ nhi sẽ ở bên ngoài tùy tiện cùng người nào phát sinh cảm tình nghe xong lời này tức khắc can tâm ngươi cũng là hồ nháo tổ mẫu tuổi như vậy lớn ngươi cùng nàng hà so sánh cái gì đừng nói nàng Toàn gia cơ hồ đều đương thật. Đều là nữ nhi không đúng. Minh Di chạy nhanh túi đầu, ngoan ngoãn mà nhận sai. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, thịnh kế đường ngươi cho ta chờ. Nói đến cũng là linh nghiệm, bị nàng nhắc mãi người chính đánh cái hát xì. Lục Lão ra vội vàng quan tâm nói, thế chất còn hảo đi. Có phải hay không trong phòng noan khí không đủ. Đến, này lại khôi phục thành thế chất. Thịnh kế đường khỏe môi cong ra một mạt độ cùng, móc ra phương đông tuyết lửa khăn tay tới, không có gì đáng ngại. Thế bá chê cười. Lục lao ra kỳ thật là cái mới cũ nửa nọ nửa kia nhân vật, mặt ngoài chịu gió tây ảnh hưởng rất sâu, trong xương cốt lại vẫn là không đổi được truyền thống tư tưởng. Biết nữ nhi cùng thịnh kế đường cũng không có cái gì lén kết giao sau, đại thái độ của hắn ngược lại nóng bỏng lên, hôm nay nhà mình chuẩn bị ra hiến, là vì thế Minh Di tổ mâu đón, đón gió. Ngươi cũng coi như là may mắn gặp dịp, không bằng lưu lại cùng nhau dùng cơm đi. Cố mong muốn cũng, không dám tỉnh ngươi. Đều nói mẹ vợ xem con rẻ càng xem càng vui mừng, lục lao ra lại cũng không sai biệt lắm, thịnh kế đường tuấn tú lịch sự lại khiêm cung có lễ, muốn thật có thể làm hắn con rể, cũng là một cọc giai thoại, một đường mỉm cười ra phòng khách, minh di cô y kéo tại hậu thiên, sấn nhiều người nhiều miệng trộm xả thịnh kế đường quần áo thấp giọng nói, mặc kệ thế nào, hôm nay vẫn là muốn đa tạ ngươi tới hỗ trợ, bất quá ngươi nếu đều nói thích ta, làm gì không thừa nhận là ta bạn trai, hại ta còn muốn lâm thời biên lý do, lấy tứ tiểu thư bản lĩnh thuôn miệng bịa chuyện hai câu còn không phải một bữa ăn sáng sao? Thinh kế đường đồng dạng nhỏ giọng hồi đáp nói, chỉ là nói nội dung liền đáng giận thật sự, cho đến Minh Di quả muốn đánh hắn một đốn. Lần tới muốn kháng hôn cũng biên cái hảo lấy cớ, giống ngươi ta nhân gia như vậy, đối với hôn trước lén lút trao nhận vẫn là xem đến thực trọng. Thật dựa theo ngươi viết kịch bản diễn, ta đảo không sao cả, đối với ngươi thanh danh bất lợi. Dứt lời liền đi mau hai bước đi cùng lục kích khiêm nói chuyện, Lưu Minh Di một cái tại chỗ phát ốc. Người nam nhân này cũng sẽ như thế thay người thiết tưởng sao. Phần 31 Nhà ăn, lục lao phu nhân đang ở nói lục gia lịch sử, lục lao gia gia ra, ra kêu bối liền ra quá hai cái hàn lâm, tới rồi lao thái gia liền làm được tuần phủ, quả nhiên vinh quang vô cùng. Lê Huyển xưa nay sẽ là người, một bên nghe một bên muốn biểu hiện ra các loại sùng bái kinh ngạc cảm thán tới, còn muốn thường thường mà chụp vài cái lao phu nhân mông ngựa, thật là so quản một tháng ra còn mệt. Vừa thấy trượng phu cùng cha chồng vào cửa, quả thực là trời giáng cứu tinh. Lập tức đứng dậy đón đi lên, phụ thân, cả nhà đều đang đợi ngài ăn cơm đâu. Lục lao ra thấy nhà ăn nội không khí hòa thuận vui vẻ, đối cái này con dâu lại thêm vài phần vừa lòng, trước hướng lao phu nhân cáo tội, lao nương đợi lâu. Ta lão bà tử một chân đã bước vào con tài, còn có cái gì không trải qua chưa thấy qua. Nhìn ra đi nhan sắc đều sắp xỉ, ăn cái gì đều là một cái mùi vị, tự nhiên là các ngươi sự càng quan trọng một ít. Lục lao phu nhân sờ soạng mang lên kính viên thị cũng không biết lời này là bao vẫn là biếm thấy thịnh kế đường sau sửng sốt sửng sốt đây là nhà ai hài tử như thế nào chưa thấy qua van bối thịnh kế đường gặp qua lão phu nhân trước đó không biết ngài tại đây nếu không nên bị lễ vật tới chính thức bái kiến mới đúng minh di thật sâu cảm thấy thịnh cửu giang nếu ngày nào đó sống không nổi hoàn toàn có thể đi làm diễn viên nhưu sinh cái kia kinh ngạc ảo não biểu tình thật là muốn nhiều rất thật có bao nhiêu rất thật ít nhất lục lão phu nhân là hoàn toàn tin còn cười đến vô cùng tự ái mau đừng đa lễ Như vậy cái hảo bộ dáng chính là ở Bắc Bình cũng không nhiều lắm thấy Lục ích khiêm đang lo không biết như thế nào giới thiệu thân phận của hắn, vừa nghe lời này chạy nhanh sen mồm nói, tổ mẫu, tính lên kế đường ra cũng là Bắc Bình họ, nói không chừng hai nhà trước kia còn có lui tới đâu. Đã là Bắc Bình danh môn, lại họ thịnh, lục Lão phu nhân đồng tử chợt co rút lại một chút, chẳng lẽ là Tổng thống. Tổ mẫu anh Minh, chứ năm mươi tam chính là như vậy lợi thế bởi vì trước đó ai cũng chưa dự đoán được lão phu nhân sẽ qua tới, cho nên phòng là lâm thời vội vàng thu thập ra tới. lục lao gia nguyên tưởng đem chính mình cùng thái thái chính phòng nhường ra tới, lại bị một ngụm cự tuyệt, chỉ phải miễn cưỡng trước làm lão phu nhân ở tạm phòng cho khách. tuy nói là phòng cho khách, nhưng bên trong tất cả bố trí dụng cụ đều là đứng đầu. lê uyển quản gia thời gian tuy không dài, lại biết ai có thể đắc tội ai không thể đắc tội. lão phu nhân chỉ là tới tiểu trụ một đoạn nhã tử, nếu là không chiếu cố hảo. Không nói công công trong lòng có ngất đáp, chính là bà bà cũng muốn bị liên lụy, là rất có hậu họa sự. Cho nên nàng tự mình động thủ, cắt hoa cái ra dưới giường súng lò so nệm, hàng theo tô châu gối dựa, nguyên bộ hoa cúc lê kiểu trung quốc tủ bác, màu đỏ rực đèn lửa bên trong lớn chính là bóng đèn, đã náo nhiệt lại sáng sủa. Liên tính bắt bẻ như lục lão phu nhân nhìn một vòng sau, cũng chưa nói ra cái gì không hảo tới, yên lặng an hạ chạy tới. Ngày này cơm chiều, lão phu nhân hết sức hưng, liền uống nhiều hai ly bên người bà tử nô mẹ cùng dì mẹ chạy nhanh đỡ nàng trở về phòng. Đại đóng cửa lại bốn bề vắng lặng khi, nô mẹ nhịn không được khẽ nói, năm đó lao phu Úi nhân mới vừa gả cho láo thái gia thời điểm, có vị tha phương đạo sĩ liền nói ngài là phúc thọ lưỡng toàn mệnh cách, đời này có hưởng không song vinh hoa. Ngài xem hiện tại quả nhiên ứng nghiệm, hiện giờ liền hoàng đế đều không ngồi sân rồng, nhưng chúng ta lục gia vẫn như cũ là hiển hách rồng roi, tam gia tam mãi mãi đối ngài hiếu thuận tự nhiên là không để cập tới cưới tiến vào cháu dâu cũng có thể làm nhìn nay nhà ở cùng hoàng cung chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu lão phu nhân tuy nửa nằm ở trên giường lại ánh mắt thanh minh hoàn toàn không giống uống say bộ dáng một bên cười một bên điểm nàng người này lao hóa cả đời chính là sẽ bẻ mép đó là nô tỷ nói đến ngài tâm thẳng đi nô mẹ đi theo lão phu nhân nhiều năm nhất biết nàng tính nết một đôi mắt chỉ nhận được phú quý hai chỉ nhĩ nhất nghe được tiếng lời hay Vội vàng lại đoàn quá một chản hoa nhải trà thơm đệ đi lên, ngài nhìn, ngay cả chúng ta thương nhớ ngày đêm cũng kêu kiện đại sự, lúc này mới tới Thượng Hải ngày đầu tiên thế nhưng không cần tốn nhiều sức giải quyết, đây đều là lao phu nhân phúc khí phù hộ. Nô mẹ nói chuyện tuy rằng khoa trương, lại là thật nói đến lục lao phu nhân trong lòng. Một bên hạp nước trà, trên mặt đắc ý nhịn không được biểu lộ ra tới. Dì mẹ thấy lao đối thủ thảo hảo, cũng không cam yếu thế, đó là, chúng ta lao phu nhân phúc khí ai so được. Mắt thấy liền phải đến cái quý tế, ngay cả bọn nô tỳ đi ra môn đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người đâu. Bất quá nô tỳ ngu dốt, tưởng thỉnh giáo một chút cái kia cái gì đoạn bí thư lớn lên tôn tử so với hôm nay vị này Thịnh công tử, rốt cuộc là kém mấy cấp nhà. Không chờ lão phu nhân mở miệng nói, nô mẹ giành trước nói, ai ra, này kém đến cũng không phải là nhỏ tí tẹo, cái kia đoạn bí thư lớn lên ở giao thông thính là có thể quát chút nước luộc, hù hù bên ngoài người. Nay Thịnh gia chính là có lai lịch, tuy nói tổng thống không có nhưng thịnh công tử thân thúc thúc còn ở quân sự ủy ban làm tổng trưởng. Tay cầm bán súng, muốn cái gì không có, kia có thể so bắt lấy tiền muốn kiên cường nhiều. Nàng một mạch nói được vui vẻ, lại không chú ý lục lão phu nhân ẩn ẩn lộ ra không vui thần sắc, ngươi hiện giờ nhưng thật ra càng thêm lợi hại, quả thực thành cái quan nhi thông, ai làm cái gì chức vụ so với ta còn muốn thành. Ngày khác chính phủ hẳn là đem ngươi xính đi đại lâu đằng trước đương người gắt cổng, bảo quản không sai được. Kia ngô mẹ cũng nghe xuất khẩu phong không đúng chạy nhanh sán sán mà cười hai tiếng, kia còn không phải Lão Phu nhân dạy dỗ đến hảo, nếu không lấy nô tỳ như vậy lời nói vụ về, đặt ở bên ngoài lại rèn luyện 50 năm cũng thành không được khí hậu. Lục Lão Phu nhân tính tình nhất hỉ nộ vô thường, thích khi thấy thế nào đều thốt mắt, nếu là không thích kia thật là hận không thể quăng ra ngoài lưỡi cẩu. Nô mẹ ở miệng lưỡi thượng ra vẻ ta đây, phạm vào nàng kiêng kỵ, nàng lập tức liền bãi nổi lên sắc mặt, hồ đồ đồ vật, không gặp ta dưới chân bình nước nóng đều lạnh, cũng không biết đổi một đổi. Suốt ngày buồn phận không làm, tỉnh hỏi thăm chút vô dụng. Nỗ mẹ bị phun đến mặt sáng mày cho, da mặt nóng rát mà tao đến hoảng, chỉ phải bế lên kia phòng tay bình nước nóng lấy ra đi đổi thủy. Chen ép đi rồi lao đối thủ, di mẹ chạy nhanh thấu đi lên thế lao phu nhân đấm khởi chân, nàng chiêu thức ấy vẫn là hướng năm đó bị khiển ra tử cấm thành cung nữ học, quả nhiên có vài phần hòa hậu, lục lao phu nhân thực mau thoải mái đến meo lại đôi mắt tới. Đang lúc nàng cho rằng lao phu nhân đem ngủ thời điểm, Vị kia dựa vào trên gối dựa chủ tử bỗng nhiên đã mở miệng. Hiện giờ trong nhà hai vị tiểu thư ngươi cũng đều gặp qua, cảm thấy như thế nào? Di mẹ không giống nô mẹ lanh mồm lanh miệng, mọi việc đều ai ở trong đầu trước chuyển cái quăng. Suy nghĩ một chút mới nhấp miệng cười nói. Lão phu nhân cháu gái, tự nhiên mỗi người đều là tốt, đặc biệt là tứ tiểu thư ở lão phu nhân tôn bối cũng là nhất đẳng nhất nhân tài. Nghe nói vị kia đêm nay không gấp trở về tam tiểu thư, cũng là cái mỹ nhân, ngày mai nô tỳ đảo muốn nhìn, thật cũng không thật nàng này một phen lính hót, lão phu nhân lại chưa chắc cảm kích, liền sẽ ba phải, đánh giá ta hảo lừa gạt đâu. tứ nha đầu sắc thật xinh đến hảo, có mắt đều nhìn đến ra, ta hỏi chính là tính tình. vốn dĩ nghĩ thiếu đắc tội với người, hiện giờ xem ra lại là không được. dì mẹ âm thầm cắn răng, trên mặt như cũ cười khinh khách. nếu lấy tính tình luận, tứ tiểu thư hoạt bát đáng yêu, nhị tiểu thư ôn nhu hòa thuận, cũng là mỗi người mỗi vẻ. bất quá thứ nô tỳ nói câu đi quá giới hạn nói, tứ tiểu thư là thái thái lao sinh nữ nhi. Tự nhiên tất cả thương tiếc, xuống đến tính tình lớn chút cũng là bình thường. Nhị tiểu thư sao? nhìn như bình thản, đều có bướng bỉnh địa phương. Này nói tự nhiên là nàng công nhiên cự hôn, lại dính líu muội muội sự tình. Tuy rằng phát quỳ, lão phu nhân lòng dạ vẫn là không thuận, kẻ hèn một cái thư nữ, cũng dám ở trước mặt ta lắm miệng. Ta xem là tô thị nhân từ nương tay, chỉ ra quá khoan, ta lại cách khá xa, mới làm các nàng từng cái cũng chưa quý củ. Dì mẹ nghe chủ tử lời nói có ẩn ý dường như. Liền thật cẩn thận mà tiếp tục đi xuống hỏi, vốn dĩ ngài tưởng thế nhị tiểu thư làm mai cũng là xem nàng đáng thương, tuổi còn trẻ đào thủ nổi lên quá chồng trước khi cưới. Không nghĩ tới nàng như vậy không biết giáo, công nhiên chống đối với ngài, kia đoạn ra hôn sự. Nếu đã cho phép người, nào có nửa đường lùi về đi đạo lý. Lục lao phu nhân mặt mày không khỏi toát ra một khổ miệt thị tới, đoạn gia thiếu gia tuy rằng là cái ngốc tử, rốt cuộc cũng là quan lại nhân gia con cháu, lao tứ thúc đẩy này đoạn hôn sự nhưng không dễ dàng. Thứ xưa hôn nhân chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Ta ngày mai liền cùng tô thị cùng tôn thị nói, hôn sự này không phải do nàng cô nương gia nói ra nói vào. Lời này nói được mới kêu đối lý đâu. Rõ ràng là tứ lão gia chính mình trọc kiện tụng bãi bất bình, muốn bắt chất nữ đưa cho nhân ra ngốc nhi tử gánh trách nhiệm. Têu lão phu nhân lại nói tiếp nhị tiểu thư đảo giống chiếm cái gì tiện nghi dường như. Dì mẹ rốt cuộc còn không có hoàn toàn tang lương tâm, không khỏi nhiều câu miệng, thịnh ra gia đại nghiệp đại. Tứ tiểu thư leo lên này cây đại thụ, mọi việc đều hảo thương lượng. Kêu đoạn gia lúc trước tới nhà ta cầu hôn khi, kêu kêu một cái kêu căng ngạ mạ, biết đến là kết thân, không biết còn tưởng rằng hoàng đế tuyển phi từ đâu. Muốn thật đem nhị tiểu thư gả qua đi, không phải có vẻ chúng ta sợ hắn. Nói còn chưa dứt lời, lục lao phu nhân liền hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền ngưỡi như vậy kiến thức, có thể minh bạch cái gì đạo lý. Thính gia tự nhiên là cây đại thụ, nhưng chúng ta ôm không ôm được với còn hai nói đi thấy gì mẹ mặt lộ vẻ nghi hoặc, lão thái thái hu tôn hàng quý giải thích nói, ngươi nhìn xem tứ nha đầu, một miệng linh lợi lớn lên lại hảo, phỏng trừng tô thị của hồi môn tương lai đến có hơn phân nửa về nàng, chờ nàng gả cho người, tất nhiên là nhà chồng kính trọng, hôn phu thương tiếc. đến lúc đó tiết, nếu là nàng thân sinh cha mẹ huynh đệ có cái tam thai bất nạn, nàng tự nhiên sẽ không đứng nhìn bản quan. nhưng thúc bá huynh đệ như vậy cách một tầng, liền khó nói, nhị nha đầu đâu, liền hoàn toàn tương phản, thân phận của nàng không cao tướng mạo không xuất chúng, tính tình còn có chút bướng bỉnh, chỉ là hiền lương thuộc đức có ích lợi gì, nếu không có nhà mẹ để làm chỗ dựa, là vô pháp ở nhà chồng dừng chân. tôn thị cũng là cái không gặp may, tâm lại thiên đến nách đi, có thể giúp nàng cái gì? lục lao phu nhân như vậy vừa nói, dì mẹ lập tức liền đã hiểu, lão phu nhân ý tứ là nhị tiểu thư muốn dựa vào chúng ta ở nhà chồng dừng chân, cho nên cũng cũng chỉ có thể toàn tâm toàn ý mà thế tứ lao ra bọn họ như hoa, nếu không nói như thế nào? Bản nhân cũng có bản nhân chỗ tốt đâu. Lục lao phu nhân đắc ý mà nở nụ cười, nàng có bốn cái nhi tử, mười mấy cháu gái. Mỗi một cái hôn sự đều là nàng tự mình như hoa, không một không đối lục gia rất có ích lợi. Chỉ có lao tam một nhà xa tại Thượng Hải, ngoài tầm tay với. Hiện giờ một cái tam nha đầu đã gả đi ra ngoài cũng liền thôi, nay tứ nha đầu cùng nhị nha đầu, nàng nhất định phải chặt chẽ trộn vào trong tay. Chính nói được cao hứng, nô bà tử cục mi rũ mắt mà đã trở lại dẫn theo bình nước nóng bên ngoài còn bọc cái thêu hoa cẩm vân bộ, lão phu nhân mới vừa đổi nóng bỏng nước sôi, sợ ngài năng liền bỏ thêm cái bao, ngài trước thử xem. Dù sao cũng là tại bên người hầu hạ nhiều năm lão nhân, lão phu nhân thử hạ độ ấm quả nhiên gãi đúng chỗ ngứa, hơn nữa đã bài tiếng động lớn quá ngô mẹ một đốn, liền không hề vẻ mặt nghiêm khắc, thượng hải rốt cuộc không thể so bắc bình, liền cái địa long đều không có, qua lại đổi thủy vất vả ngươi. Nô mẹ như vậy khôn khéo người Lập tức lộ ra cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, hầu hạ lao phu nhân, nào dám để vất vả hai chữ. Thôi lão phu nhân phất phất tay, ngươi ngày mai trước thay ta cấp lao từ báo cái tin, liền nói với hắn, hắn chất nữ lập tức muốn cùng thịnh gia công tử đính hôn. Lần này, hai cái bà tử đều kinh ngạc không thôi. Nô mẹ sợ sai sự không làm tốt tạp trong tay, tráng lá gắn hỏi, lão phu nhân, nhưng nô tỉ xem đêm nay tình hình, tứ tiểu thư không giống như là muốn đính hôn bộ dáng A, tam lão gia cũng. Ngu dốt, Lục Lão phu nhân nhịn không được vô vô không dường, hiện giờ người trẻ tuổi tự nhiên là mỗi người thừa hành cái gì chủ nghĩa tự do không nghĩ kết hôn, ta cái này làm tổ mẫu chẳng lẽ cũng muốn tùy vào bọn họ sao? Con nữa nói kết thân là kết thân, cũng phải nhường đoạn ra biết. Chúng ta hiện giờ nhưng không đáng cầu bọn họ, Lão tứ về sau ở bọn họ trước mặt cũng hảo thẳng thanh eo. Nói đến nói đi, còn không phải là vì tứ Lão ra. di mẹ dưới đấy lòng thở dài, Lão phu nhân trong mắt nhất quan trọng chỉ có cái này có lút. Mặt khác thân nhi tử đều phải dựa sau, càng đừng nói cháu gái. Nỗ mẹ không dám lại chọc lão phu nhân sinh khí, chạy nhanh liên thanh ứng, ngày hôm sau liền đi chụp địa báo. Mà lúc này thượng bị mông ở cổ trung thịnh kế đường cùng lục minh di, hoàn toàn không biết lục lão phu nhân bản tính như ý, càng không biết cái này lơ đáng hành động sẽ đối bọn họ tương lai nhân sinh tạo thành loại nào ảnh hưởng. Trước 59 múi dính đầy cho. Lục minh di từ nhỏ liền không cùng tổ mẫu tiếp xúc quá, tuy rằng từ nhỏ nghe vị này trưởng bối anh danh rốt cuộc không có gì thiết thân cảm thụ. Nhưng từ khi thịnh kế đường tới chơi một hồi, Lục Lao gia cùng Lục Thái Thái đối chính mình sở chịu đãi ngộ thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Đặc biệt là Lục Lao gia. Hắn ở trong nhà đứng hàng lao tam, Lao Thái Thái thương yêu nhất chính là tiểu nhi tử, trưởng tử muốn đỉnh môn lập hộ cũng muốn cho nhất định coi trọng. Chỉ còn lại có hắn cùng nhị ca, từ tiến học được trợ nghiệp, cơ bản không người hỏi thăm, quả thực chính là một đôi tiểu đáng thương. Nếu không phải thúc phụ giúp đỡ, liền suất ngoại du học học phí đều không thuận lợi. Người quá trung niên thình lình đã chịu mẫu thân như thế lễ ngộ, đã là cao hứng lại là sợ hãi, quả thực không biết làm sao bây giờ hảo. Nhị Di Thái từ trước chính là Lão Phu Úi nhân tỷ nữ, Mai Di nương đối Lục gia tình huống một bôi đen, hắn cảm xúc cũng cũng chỉ có thể cùng Lục Thái Thái chia sẻ. Mâu Trinh, ngươi nói nương đây là làm sao vậy? Lục Thái Thái biết rõ Lão Phu Úi nhân lợi thế, lúc trước liền bởi vì nhà nàng ở phương bắc thanh danh không hiện, dù cho có thập lý hồng trang, bà bà vẫn là tổng chọn nàng tật xấu động một chút liền cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt. ở nàng sinh hạ trưởng tử sau đó không lâu còn nghẹn hướng bọn họ trong phòng tất người. hiện giờ nhưng thật ra vội vàng một ngụm một cái tức phụ kêu đến thân thiết. muốn nói là bọn họ hướng trong nhà chợ cấp tiền nguyên nhân. năm ấy năm hướng trong bạch điển số lượng cũng không ít, cũng chưa có thể đổi lấy cái gương mặt tươi cười. tất nhiên là có càng sâu ngọn nguồn. bất quá lão gia là hiếu tử, lục thái thái chính là có đầy mình ủy khuất cũng không thể nói rõ, chỉ là nhàn nhạt nói, ta cũng không hiểu được nghe a niếp nói nương thực thích thịnh ra thiếu ra. có lẽ là nhìn thấy a niếp trung thân có dựa làm tổ mẫu cao hứng thôi nhắc tới thịnh kế đường lục lao gia cũng nở nụ cười nàng đều theo như người nói cũng khó trách nương cao hứng ta đối đứa nhỏ này cũng là vừa lòng thật sự xuất thân tướng mạo cái gì đều ở tiếp theo hắn tốt nghiệp đại học sau vốn có chính là cơ hội dựa ra thế ở cơ quan hôn cái chức quan nhàn tản lại chính mình tới thượng hải dốc sức làm không phải kia ngoại hạng thật nội phù người theo ta thấy So mạc ra trinh mạnh hơn gấp 10 lần Khó được thấy trượng phu như thế thưởng thức sau tiến Lục thái thái lại có chút không tin Nói được tốt như vậy Hay là bị người ta lễ gặp mặt cấp thu mua bãi Người ta là không gặp Tiên em tưởng đình tích lũ kim loại trúc mai phiến á nghiếp Nhưng đưa cho ta coi qua Thật là thứ tốt Ông nội của ta năm đó cực cái tưởng đình tích hoa điểu Ra đến 3.000 lượng bạc cầu mua còn không như nguyện Lao ra lúc này khả đắc ý Lục lao ra nhưng chịu không nổi cái này hoan uổng Chạy nhanh biện bạch. Phu nhân đem ta tưởng thành người nào, Vi phu chẳng lẽ nhân thể lợi thành như vậy, một phen cây quạt là có thể cấp thu mua không thành. Kia cũng nói không chừng lục thái thái biểu môi, dù sao không phải tự mình chọn con rể nàng chính là không yên tâm. Tuy nói nữ nhi luôn mãi nói hiện tại chỉ là bằng hữu quan hệ, nhưng người ta đều nên ngang vào nhà, quyết tâm cũng không nhỏ. Ta nghe hạ nhân đều nghị luận, kia hải tử sinh đến đặc biệt hảo, chính là không phải. Lục lao gia bản nhân chính là tuấn tú lịch sự, thê tử cũng đoan trang tú nhã hắn bản nhân tuy rằng vẫn luôn nói rõ đối này không hề thành kiến, nhưng thế nhân đều có lòng yêu cái đẹp, nhìn thấy lớn lên tốt thiên vị chút cũng là khó tránh khỏi. cổ nhân vân không biết tử đều chi dảo giả, vô mục giả cũng. thỉnh gia vị thiếu gia này xác thật sinh đến không kém, cùng a niếp đúng là trời đất tạo nên một đôi, chính là sinh đến quá hảo. lục thái thái mới không yên tâm, không phải lòng ta tổn thành kiến, ngươi giữ nhà trinh, chúng ta cũng coi như nhìn hắn lớn lên, lẫn nhau hiểu tận gốc dễ. liên bởi vì lớn lên không tuổi. Trong nhà lại có tiền, liền có hong bướm hướng lên trên hướng, sinh sôi thành cái tiểu sắc đồ đệ. Tam nha đầu cũng coi như nhan sắc tốt, bên ngoài còn muốn dạo kỹ viện, thật sự không giống dạng. Mọi người đều nói, này thịnh thiếu gia bộ dạng càng thêm xuất sắc, gia thế cũng cường. Vạn nhất A Niếp thật gả qua đi, hắn hình cưới cái gì thái thái, dựng cưới cái gì thái thái, chẳng phải là muốn cho ta A Niếp nhận hết vĩ khuất. Lúc này mới nào đến nào, đảo sầu thượng cái này, lục lao ra không cấm không biết nên khóc hay cười, ta hảo thái thái Nhân ra bất quá là cảm thấy chúng ta nữ nhi thực hảo, tưởng trinh đến cha mẹ đồng ý kết giao, nào có nhanh như vậy bản chuyện cưới hỏi. Ta cũng là cảm thấy hài tử cũng không tệ lắm, thật muốn làm con rể, còn phải hảo hảo khảo sát lý. Lao gia nhớ rõ tự mình lời nói, a niếp là chúng ta tiểu nữ nhi, từ nhỏ nuông chiều từ bé, nhất định phải tìm cái thập toàn thập mỹ con rể mới thành. Lục Thái Thái đang theo trượng phu có kẻ mặc cả, Kim Hương gõ cửa vào được, Lao gia, Thái Thái, Tam Tiểu Thư đã trở lại. Trở về liên hảo, từ ngày hôm qua khởi lao thái thái liền vẫn luôn nhắc mai đầu, trước mang tam tiểu thư cùng cô ra đi cấp tổ mẫu thỉnh ăn bãi. Tuy nói là thứ nữ, mất lễ nghĩa cũng coi như lục thái thái trách nhiệm. Nhưng Kim Hương nghe xong phân phó vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc ních, lộ ra khó xử thần sắc tới, tam tiểu thư là một người trở về, không gặp tam cô ra. Đây là có chuyện gì? Lục lao gia như mày, rõ ràng là làm cho bọn họ tiểu phu thêm một khối lại đây, chẳng lẽ là quý giá truyền sai rồi lời nói? Vẫn là bọn họ nghe lầm. Lục lão gia còn dây dưa ở truyền lời thượng, Lục Thái thái lại là đã hồi qua vị, quý giá làm việc luôn luôn ổn trọng, huống chi sự tình quan láo phu nhân, như thế nào sẽ dễ dàng làm lỗi, sợ là bọn họ phu thê lại giận dỗi. Lục lão gia nghe xong lời này, tức khắc bực, tổng cộng kết không mấy ngày hôn, mỗi ngày đại náo thiên cung, đây là sinh hoạt bộ dáng sao? Còn như vậy đi xuống Lục gia quả thực liền phải thành cho cười, bị nương đã biết lại có một đốn khí hảo sinh. Vốn dĩ nằm ở trên giường lục thái thái thấy trượng phu động chân khí, không cấm hối hận chính mình lanh mồm lanh miệng, chạy nhanh khuyên giải, Ngươi trước đợi một chút, đừng xuất ruột, nói không chừng là cô ra công tác vội cũng chưa biết được. Kim Hương gọi người đem tam tiểu thư trước lãnh đi tiểu hoa thính, ngàn vạn đừng kinh động lao thái thái, ta đây liền đi hỏi cái kỹ càng tỉ mỉ. Ngươi thân thể không tốt, tội gì đi tranh cái này nước đủ. Lục lao ra chạy nhanh đem thê tử đẻ lại, vẫn là ta đi gặp nàng, nếu là lại nháo liền ly li hôn tính cũng đỡ phải ngày sau nháo ra lớn hơn nữa chê cười tới. Lục thái thái lại làm sao tưởng quản nhưng trượng phu một ngụm một cái ly hôn, cũng không nghĩ lục da nữ nhi mới gả đi ra ngoài không đến một cái tuần liền ly hôn, nhất định nháo đến mọi người đều biết, đến lúc đó mới thật là chê cười. Người cái này tính tình nha, gia nhân chính là có cái gì tưởng nói cũng bị dọa đi trở về. Dù sao đều ở trong nhà, cũng lao động không được vài bước, liền chờ ta một khối đi bãi. Kim hương chạy nhanh hầu hạ thái thái rửa mặt thay quần áo chờ lục lao gia phu thê đến tiểu hoa thính khi, trừ bỏ đi làm lục kích kiêm, những người khác đều đã tề tiểu. lục gia nhân chính nằm ở nhị di thái trong lòng nước khóc, nhị di thái há mồm liền mắng, hỗn trướng đồ vật, nhìn người năm người sáu, đây mình lòng dạ hiểm độc hoa hoa chẳng, đánh giá ngươi là kia khởi không nhà mẹ đẻ người đâu? Chọc nóng nảy lão nương, ta đi theo bọn họ mẫu tử đối mệnh. có không, trước móc ra bọn họ lưu hoàng cầu bảo tới, thế nào cũng phải cho ta khuê nữ gia này khẩu dơ bẩn khí không thể. Lục lao gia cũng không hứa trong nhà người ta nói này đó ấu ngôn ứng ngữ, nghe được thẳng những mày, xài bước đi vào, này lại là làm sao vậy, ba lượng thiên liền phải về nhà nháo một hồi. Từ gả cho cái nữ nhi, ta này suýt nữa liền thành dân sự tòa án. Thấy cha mẹ chồng tới rồi, Lê Uyển chạy nhanh đem ghế trên thu thập thỉnh bọn họ ngồi xuống. Minh Di cùng hợp lòng người cũng đều ngoan ngoan đứng ở một bên, Mai Di nương càng là trang chim cút không nói một tiếng, chỉ có nhị Di thái không ánh mắt, tự cho là gặp gỡ cứu tinh lập tức liền phải nhào lên đi, lão gia thái thái, hôm nay rết mạc ra quả thực không đem con dâu đương người xem, các ngươi nhưng ngàn vạn muốn thay tam tiểu thư làm chủ a, làm chủ làm chủ, thi thoảng liền phải hắn làm chủ, chẳng lẽ hắn là bao thanh thiên? lục lão gia đối một màn này đã nhàm chán thấu, hét lớn một tiếng, người trước cho ta ý miệng, không biết lão phu nhân hiện tại trong nhà sao, này đó mất mặt xấu hổ sự, có phải hay không muốn nháo đến nàng lão nhân ra trước mặt mới bỏ qua? nhắc tới lão phu nhân. Nhị Di Thái không cấm đánh cái dùng mình. Nếu thật kinh động nàng, chỉ sợ mỗi người đều phải rơi xuống không phải. Lục Giai Nhân cũng thảo không hảo. Chạy nhanh thu thanh, lau nước mắt nói, lao ra, không phải ta tưởng náo, là Mạc Gia không cho Tam tiểu thư đường sống đi à? Giai Nhân chạy nhanh cùng phụ thân ngươi nói, Mạc Gia là như thế nào khi dễ ngươi? Cùng Nhị Di Thái so sánh với, Lục Giai Nhân liền thông minh nhiều. Nàng đem trên mặt nước mắt lau, chỉ an tĩnh mà cấp phụ thân cùng mẹ cả khái cái đầu, nữ nhi bất hiểu không chỉ có không thể thế cha mẹ phân ưu, còn làm nhị vị nhọc lòng. Thứ nay về sau, các ngươi coi như không sinh dưỡng quá ta thôi. Nói xong liền phải ra bên ngoài hướng. Lục Thái Thái biết rõ nàng là diễn trò, lại không thể mặc kệ, vội làm Kim Hương đem nàng ngăn cản xuống dưới. Có nói cái gì không thể hảo hảo nói. Nếu là không liên quan hai họ người khác, phụ thân ngươi cũng không đến mức sinh như vậy đại khí. Làm phụ mẫu không hy vọng xa vậy nhi nữ có thể phân ưu giải nạn, chỉ mong các ngươi quá đến hảo thôi. Nếu ngươi ra chuyện gì. Tiêu ta và ngươi phụ thân sao mà chịu nổi. Thái thái lục giai nhân nước mắt nhất xuyến xuyến mà đi xuống rớt, nhất kêu Minh Di bội phục chính là mặc kệ như thế nào khóc, nàng đều có thể bảo trì mắt không sưng mũi không tắc, nhìn thấy mà thường trạng thái, đây cũng là loại công lực. Ở lúc thái thái luôn mãi chấn ăn hạ, lục giai nhân rốt cuộc nói ra ngọt nguồn. Nguyên lai like cái kia tôn hiểu thiến vào cửa lúc sau liền thường xuyên nháo không thoải mái, đừng nói sớm tối thưa hầu, căn bản liền tránh không gặp mặt. Lục nhân lược nói hai câu. Mạc Gia Trinh còn muốn nói nàng ghen tị, vì thế nàng liền bắt đầu cấp tôn hiểu thiến lập quý củ, ăn cơm chia thức ăn, rửa mặt đoan buồn. Không nghĩ tới họ tôn chính là cái thủy là mỹ nhân, không lăn lộn hai hạ liền hôn mê, ngày hôm qua quý giá đi báo tin khi, Mạc Gia Trinh gà bay cho sửa mà vội vàng thỉnh đại phu. Mấu chốt nhất chính là, đại phu tới lúc sau, thế nhưng khám ra tôn hiểu thiến đã có hai tháng có thai. Mạc Gia chỉ có một cây độc đinh, Mạc Thái Thái thương nhớ ngày đêm chính là ôm tôn tử. Lần này thiếu chút nữa đem kia diêu tỷ phụng thượng thiên đi, lập tức thu thập thượng phòng cho nàng trụ, lại thêm nha hoàn lại thêm bà tử, quả thực trở thành tổ tông như vậy phụng dưỡng. Lục giai nhân khí bất quá, lại bị hắn hai mẹ con hảo một hồi đàn áp nói nàng dụng tâm ác độc muốn tuyệt mạc ra sau. Mạc ra trinh thả rằng ở nhà bồi kia tiện nhân, cũng không chịu cùng nàng cùng nhau tới gặp tổ mẫu. Sự tình nói xong, tuy là lục lao gia đã làm chuẩn bị tâm lý vẫn như cũ bị tức giận đến quá sức, tân hôn nạp thiếp cũng liền thôi Thiếp còn có mang hài tử, quả thực coi bọn họ như không có gì à. Lục Thái Thái luôn mãi khuyên giải, cũng không có thể làm sắc mặt của hắn tốt một chút. Vây xem toàn trường Lục Minh Di lại suy nghĩ một sự kiện, tôn hiểu thiến thế nhưng mang thai. Nay ở kiếp trước cũng là chưa từng phát sinh quá, có thể hay không có cái gì miêu nị đâu. Trường 60 đầu sỏ gây tội. Chuyện như vậy đã không phải tiểu phu thê chi gian giận dỗi, mà là đề cập tới rồi hai nhà người. Lục Thái Thái nhanh chóng quyết định làm quý giá đi mạc ra báo tin nói là lao thái thái tưởng niệm cháu gái muốn đem lục giai nhân lưu lại tiểu trụ nếu mặc Gia còn tưởng văn hồi tự nhiên sẽ đến giao thiệp nếu là bọn họ khăng khăng đem riêu tỉ trong bụng kia khối thịt đương bảo vậy ý ý hãy lao ra ý tứ làm cho bọn họ ly hôn dù sao lục giai nhân còn trẻ đi ở nông thôn tránh hai năm nổi bật chưa chắc tìm không thấy cái như ý lang quân không cần cùng này toàn gia chết háo trong nhà nội vụ luôn luôn là lục thái thái làm chủ, nàng nếu làm quyết định Nhị Di Thái cũng chỉ đến ủy ủy khuất khuất mà thuận theo. Lục Gia nhân nhưng thật ra thực vừa lòng. Chỉ cần Lục Gia còn chịu quản nàng, không tin kia đối mẫu tử không tối đầu. Trong nhà tuần một màn tiếp một màn, người Phương sướng bãi ta lên sân khấu, thực sự xuất sắc, nhưng Minh Di lại vô tâm thưởng thức. Thịnh Kế Đường luôn luôn là phủi tay trường quay, ngụy ngụ nhưng thật ra đủ linh hoạt cơ biến, nhưng căn bản phân không ra phấn mặt cùng phấn khác nhau. Mãn đỉnh vương nếu không có nàng chấn chàng thật đúng là không được. Nhân còn ở tháng riêng, hộp quà doanh số không đổi. Mỗi ngày lục tục đều có thể bán thượng mấy chục cái. Lục Minh Di nhìn một hồi tồn kho, đánh giá mấy ngày nội liền có thể cô thành, này phê màu đỏ dược tân niên hộp quà không cần lại đặt hàng, ở cửa quải cái thẻ bài, viết thượng còn thừa số lượng, bán xong tức ăn. Trương lĩnh ban tuy đáp ứng lại có chút khó hiểu, giám đốc, này khoản hộp quà giá cả không quý, tặng lễ là cực thể diện, vì cái gì không bán đâu. Mặt khác mấy cái nhân viên cửa hàng cũng vây quanh gật đầu, mồm năm miệng mười mà hẳn là Phần 32. Đối mặt nghi ngờ, Lục Minh Di chỉ là hơi hơi mỉm cười, các ngươi cũng là nữ tử, chẳng lẽ không biết cái gì đều có mới nối cũ. Tân niên đại gia Trang đều nùng một ít, cái này hộp quả phấn mặt, son môi nhan sắc đều là ta cố ý xứng, lại tăng lớn bao lỷ sỉ Trang lại vui mừng lại thực dụng. Chờ lại quá hai ngày đầu xuân, ngươi còn bán này bộ, nhân gia tự nhiên muốn xem nhị. Hơn nữa mùa xuân Trang muốn khinh bạc tươi đẹp mới hảo, ta đã tuyển hảo chút tân nhan sắc phấn mặt, đến lúc đó lại thêm tân đóng gói. Bảo đảm các ngươi nhìn cũng muốn. Nghe giám đốc nói như vậy, nhân viên cửa hàng nhóm nhưng nổ tung nổi, chưa bao giờ nghe nói son phấn còn có thể ấn mùa đẩy ra nhan sắc kiểu dáng, từng cái hương phấn mà cùng chim nhỏ dường như, dịu dít cái không ngừng. Trương Linh Ban cũng hổ thẹn không bằng, giám đốc thật sự là đem nữ tử tâm tư đều cấp sơ đấu lại mới mẻ lại độc đáo, chúng ta chính là trăm triệu không thể tưởng được. Được rồi, mọi người đều ở bên nhau làm việc, phân cái gì ngươi a ta. minh di vô vô nàng bả vai, cố gắng nói. Hảo hảo làm, sang năm cho các người đa phần hoa hồng. Đại gia gia tới làm việc đơn giản là dưỡng gia sống tạm, nói được lại xinh đẹp đều không có vàng thật bạc trắng sử dụng. Sinh hoạt có cái buôn đầu, từ người bán hàng đến trải đầu nương tử không khỏi đều càng thêm ra sức vài phần. Ngụy Ngũ đứng ở cửa tiệm thấy nàng bất động thanh sắc liền thu phục mãn cửa hàng nhân viên tạm thời, cũng là đẩy mặt bội phục. Trời Minh Di quay đầu lại, chuẩn bị điều chỉnh tủ kính khi bị hắn hoảng sợ, người đây là từ nơi nào toát ra tới? Một chút thanh âm đều không có. Ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, đại nhớ tới chính sự, ngụy ngũ sắc mặt không khỏi nghiêm túc lên, buổi sáng đi đường khẩu tuần một lần, đảo được chút tân tin tức. Hiện tại rảnh rỗi, chúng ta trên lầu nói chuyện. Lục Minh Di thắc hắn cha sự, kiện kiện quan trọng. Rất là dứt khoát mà buông trên tay sống liền đi lầu ba. Hiện giờ văn phòng ở thịnh công tử cao tiêu chuẩn nghiêm yêu cầu hạ chính là đại không giống nhau, in hoa lớp sơn từng giấy, gỗ hồ đào bàn ghế, nhung thiên nga sofa, liền cái đệm đều là lông chim. Có thể nói là tự dùng thoải mái, đại khách thể diện. Mới vừa vừa ngồi xuống, ngụy ngũ liền gấp không chờ nổi hỏi, nhà ngươi tam tiểu thư có phải hay không lại đã xảy ra chuyện. Các huynh đệ ấn phân phó nhìn chầm chầm tôn hiểu thiến, tối hôm qua mạc ra hảo một trận náo nhiệt. Phát hiện cái gì không có. Vừa nghe cái này đề tài, lục minh di lập tức đánh lên tinh thần. Tôn hiểu thiến vào mạc ra, đó chính là ở mãnh hổ trảo thượng truyền dây thừng. Muốn làm cái gì, liên hệ người nào đều không bằng dĩ vãng ở bốn đường cái phương tiện. Tự nhiên cũng càng dễ dàng lộ ra dấu vết tới. Sắp thật phát hiện một ít việc ngụy ngũ từ trong túi lấy ra một chương giấy, phía trên thực qua loa mà nhớ một hàng địa chỉ. Cái kia đại phu là tôn hiểu thiến bên người tỷ nữ đi thỉnh, phảng phất là quen biết đã lâu. Từ mạc ra ra tới về sau hắn liền đi cái này địa phương, hoàng bao không biết chữ, đây là chiếu biển số nhà miêu. Lục Minh Di tiếp nhận tới vừa thấy, phía trên viết cắt tường phố 29 hảo. Thật là kỳ quái, cái này địa chỉ như thế nào sẽ như vậy quen thai đâu. Minh Di nhìn chầm chầm kia tờ giấy, không khỏi lâm vào trầm tư. Vị kia đại phu đi vào không quá 15 phút liền ra tới, xuất nhập đều thực để ý, như là sợ dẫn nhân chú mục dường như. Ngụy Ngũ tiếp tục nói, kia gian tòa nhà chủ nhân ta cũng tra xét, là... Hồ bác thương hội hội trưởng, Liễu Sinh Bân. Lục Minh Di ánh mắt âm trầm, cắn răng nói ra đáp án. Nay đảo thực sự dọa Ngụy Ngũ nhảy dự, vội hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Chẳng lẽ ngươi nhận thức người này? Vẫn là nhà các ngươi cùng hắn có sinh ý thượng lui tới. Chúng ta hai nhà tố vô lui tới, nhưng ta xác thật nghe nói qua hắn. Lục Minh Di cười lạnh hai tiếng, thiên hạ sự thật là vô sảo không thành thư. Còn nhớ rõ đời trước cuối cùng một ngày, nàng đi thế tân hôn dương gia đại tiểu thư trải đầu, kia đống tân trạch tử nhưng còn không phải là cắt tường phố 29 hào sao. Lúc ấy bà Vũ còn cố ý đề qua, căn nhà này là tiểu thư cứu cứu sản nghiệp, nhân cháu ngoại gái xuất gia mới cố ý nhường ra tới. Dương Thái Thái nhà mẹ đẻ họ liễu, nàng Kaka đúng là danh táo nhất thời hô Bắc Thương Hội Hội trưởng, mà làm hắn thanh danh lan xa, vừa lúc là bởi vì chủ trì Hưng nghiệp Ngân hàng phá sản sau trọng tổ án. Liêu Sinh Bân, nàng ở trong miệng tinh tế mà nhấm nuốt tên này, hắn sẽ là hết thề sự kiện phía sau màn làm chủ sao? Nếu là, hắn cùng lục gia đến tụt cùng có cái gì thù cái gì oán. Nếu không phải, như vậy Ngân hàng tài sản bị tiếp thu, nàng từ Dương gia sau sau khi trở về liền chết oan chết uổng bao gồm hắn cùng tôn hiểu thiến chi gian liên hệ đều chỉ là trùng hợp sao kiếp trước kiếp này từng trương gương mặt đèn kéo quân giống nhau đi qua đủ loại sự kiện hỗn tạp ở cùng nhau tiêu minh di chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm vang lên người không sao chứ ngụy ngũ xem nàng sắc mặt có chút không đúng thật cẩn thận hỏi còn có cái gì ngươi cùng nhau nói đi minh di dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương khó khăn thấy một kia ánh dạng đông nàng nên cao hứng mới lả ngụy ngũ gật gật đầu Còn có chính là tôn đắc thắng cái kia chủ nợ, chúng ta tra xuống dưới là không có hiềm nghi. Nhưng thật ra có cái họ vương lưu manh khả nghi, mỗi lần tôn đắc thắng đi bài bạc, hắn tổng muốn trộn lẫn một chân. Trước đó vài ngày trốn đi ở nông thôn, gần nhất đã trở lại, có người nhìn thấy hắn đi tôn mẹ nuôi nơi đó. Hảo, thức hảo, này một cái đẳng đều cấp liền thượng, lục minh di giận cực phản cười. Lập tức liền đứng lên, cũng không biết nhà ta là làm cái gì nghiệt, thế nhưng chiêu như vậy cái đối đầu, trăm phương ngàn kế mà muốn hại chúng ta. Ta đây liền đi gặp vị này lưu hội trưởng, hỏi ra cái nguyên do tới ta chết cũng cam tâm. Ngụy ngũ không ngờ nàng phản ứng như vậy đại, sợ kích động dưới thật đúng là tìm tới môn đi, chạy nhanh khuyên đủ, ngươi đừng kích động A. Trước mắt không bằng không cớ, ngươi đi tìm nhân gia có thể nói cái gì đâu. Hắn không thừa nhận cũng liền thôi, sợ chính là tái khởi phong bị, chúng ta chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Một câu kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ rốt cuộc gọi trở về Minh Di Lý Trí, nàng từng ngụm từng ngụm thở phi phò cho tới nay để ở trong lòng oán giận hóa thành nắm tay hung hăng đảo ở cửa tủ thượng. Ngươi nói đúng. Trước kia hắn có thể nhiều lần đắc thủ, không phải là tránh ở chỗ tối, chính mình không thể nào phòng bị duyên cớ. Hiện tại hắn đã mất đi bóng ma bảo hộ, những cái đó quỷ kế còn có thể hay không thực hiện được, đại gia liền phải cắt bằng thủ đoạn. Minh Di mỗi cái tự đều như là từ kẽ răng trung bài trừ tới, ngụy Ngũ còn lại là nhìn trên tay nàng miệng vết thương vẫn luôn hít hà. vội vàng đi lấy cồn iốt cùng đồng, ngươi đừng núp núp, đừng núp núp. Lại như thế nào sinh khí cũng không thể cùng chính mình không qua được a. Ta không có việc gì, đợi lát nữa bao một chút liền hảo. Phát tiết xong rồi, Minh Di lại biến trở về cái kia bình tĩnh tự giữ tư tiểu thư, điểm này thương tính cái gì, có thể so sánh đến quá cửa nát nhà tan sao. Ngươi lại giúp ta cái bội. Ngươi nói ngụy ngũ ngoài miệng đáp lời, rốt cuộc không yên tâm, mắt không tối mà nhìn chầm chầm nàng, sợ liếc mắt một cái không nhìn thấy lại toát ra cái gì kinh người cử chỉ tới. Minh Di ở trên sofa tìm cái thoải mái góc độ, bưng lên đã sớm lạnh trà hạ một ngụm, tài chính bộ Dương Thứ trưởng tới Thượng Hải ngày đó, có người từng ở ga tàu hỏa phát hiện quá thích khách tung tích. Ngươi thay ta tra một chút, chuyện này cùng Liêu Sinh Bân có hay không quan hệ, hoặc là nói cùng hắn người chung quanh có hay không quan hệ. Thời buổi này dám dẫn theo đầu làm việc người tuy nhiều, nhưng việc làm được xinh đẹp lại chỉ có kia mấy cái, kỳ thật hảo cha. Nhưng nhân ra trái lại cha ngươi cũng dễ dàng. Cho nên đến tưởng cái biện pháp không thể chọc người chú mục mới được Ngụy Ngụ nghĩ nghĩ Trong lòng có chủ ý Hành Việc này giao cho ta Liêu sinh bân trồi lên mặt nước sau Minh Di liền thường xuyên ở tự hỏi một vấn đề Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ Có thể cho thấy kiếp trước là hắn mưu hại đại ca hãm hại ngân hàng phá sản Thậm chí hại chết chính mình Nhưng này trung gian thiên ti vạn lũ liên hệ tổng làm không được giả Như vậy vấn đề tới Mặc kệ làm chuyện gì đều đến có cái động cơ Hắn làm như vậy là bởi vì mưu đồ lục gia tài sản, vẫn là phải đối lục gia người đuổi tận giết tuyệt đâu. Bởi vì bị thương tay, lục thái thái kiên quyết không được nữ nhi lại đi trong tiệm, tất yếu nàng thanh thản ổn định ở trong nhà tĩnh dưỡng mấy ngày. Không chỉ có phân phó phòng bếp mỗi ngày biến đổi pháp mà nấu đậu phộng chân gà, thịt kho tàu đầy bàng, còn không biết đánh nơi nào lộng bình tắc kệ nhân xâm rượu. Lục Minh Di mới bị buộc ăn 2 ngày liền bắt đầu kiên quyết phản kháng lên, ta bất quá là phá điểm ra. Lại nghỉ ngơi mấy ngày ngay cả sẹo đều nhìn không thấy. Thiểu cô nương ra ra, một hai phải náo đi ra ngoài đi làm. Thượng liên thượng đi, con lộng một thân thương, xem nông về sau như thế nào gả phải đi ra ngoài. Lục thái thái một cây đầu ngón tay chọc nữ nhi thái dương, quả thực hận sắt không thành thép. Minh Di vẫn không phục, lẩm bẩm, không ra đi làm như thế nào có thể gặp các ngươi cảm nhận trung hảo con rể. Đó là phụ thân ngươi nói được cao hứng, ta còn không phát biểu ý kiến đâu. Hai mẹ con đang ở tranh cãi. Mưa phùn một đầu đụng phải tiến vào, kích động mà la hét, tiểu thư tiểu thư, bên ngoài có vị thịnh tiên sinh. Tìm ngươi. Kia một khang phát hiện đại tin tức nhiệt huyết ở nhìn thấy lục thái thái tức giận mặt khi, quàng quạc ngăn phí. Chương 61 sự tình nháo đại lạc. Lục minh di đảo không tưởng quá nhiều, tới liền tới rồi bái, lập tức liền phân phó mưa phùn, thỉnh hắn ở phòng khách chờ một lát, ta đổi thân quần áo liền qua đi. Không liêu lục thái thái không muốn, thật vất vả làm ngươi nằm một hồi, lại không an Nàng chính là tay cọ phá một tầng ra thôi, chẳng lẽ còn phải nằm trên giường tu dưỡng? Minh Di Cô Y nói, nếu mẹ không được ta hoạt động, kia mưa phùn ngươi đem thịnh tiên sinh mời đi theo bãi. Lục thái thái đôi mắt lập tức chừng đến so trung trà con đại, ngươi muốn chết. Chưa lập gia đình nữ nhi khuê phòng nơi nào có thể làm một người nam nhân tùy tiện vào, đừng nói các ngươi còn chưa thế nào, liền tính là vị hôn phu thê cũng quá mức tùy tiện. Nếu là làm ngươi nãi nãi đã biết, phi đem ngươi quan tử đường phạt quỷ không thể Ngài xác định? Chứ không nói lục ra từ đường xa ở Bắc Bình, nếu là làm lao phu nhân biết nàng cùng thịnh kế đường một chỗ một thất, chỉ sợ đến mừng dỡ nhảy lên bãi. Nữ nhi nhanh như vậy mà nhận thức đến tổ mẫu đối diện mục, thật sự đem lục thái thái nghẹn đến quá sức, dứt khoát quay đầu đi đối mưa phùn nói, đi hồi thịnh tiên sinh, liền nói tiểu thư thân thể không thoải mái, thỉnh hắn ngày khác lại đến. Nguyên bản hảo sinh sôi một đôi về đường, cứ như vậy chính là bị mở ra, mưa phùn ở trong lòng than dài một hơi, héo héo mà ứng. kia khuất bộ dáng Không biết còn tưởng rằng không cho nàng biết ơn lang đâu, Minh Di không khỏi cười thầm, ôm mẫu thân cánh tay liền bắt đầu làm nũng, mẹ, ngươi đây là cùng ta sinh khí, vẫn là cùng khách nhân sinh khí nha. Ta khí chính là phụ thân ngươi lục thái thái xoa xoa nữ nhi tóc, tức giận nói, một phen cây quạt liền kêu người thu mua. cả ngày ở ta bên lô thai thượng nói tốt, đánh giá ta hồ đồ đâu. Mẹ nhất anh Minh rồi, ba ở bên ngoài uy phong bắt diện, nhưng ở trong nhà còn không phải muốn nghe ngài. Minh Di một trương miệng cùng lau mật dường như ngài xem như vậy được chưa? Thịnh công tử tới tìm ta chắc là có chuyện quan trọng, ngài trước giúp ta chiêu đãi một chút, ta đổi thân siêng ý thì trang điểm một chút lại qua đi. Lục Thái Thái phía trước nhất lo lắng chính là không chính mắt gặp qua vị này tiểu gia, hiện giờ đã có có sẵn cơ hội như thế nào không muốn, chỉ là ngoài miệng vẫn là muốn ngoan cố hai câu, là ngươi phi làm ta đi, nếu là đắc tội người ta cũng mặc kệ. Minh Di vừa thấy buông lỏng, chạy nhanh không ngừng cố gắng đem nàng hướng cửa đẩy, như thế nào sẽ đâu? Ngài chỉ lo đi. Ai dám nói ta mẹ không phải? Ta phi chủ ý bẹp hắn không thể. Rốt cuộc đem mẫu thân tống cổ ra cửa. Minh Di xem như nhẹ nhàng thở ra, một bên mở ra tủ phiên quần áo biến hỏi. Mưa Phùn, ngươi xem thịnh tiên sinh tới khi, thần sắc thái độ như thế nào? Bởi vì không cần ra cửa, cho nên tùy tiện chọn kiện váy là được. Mưa Phùn giúp đỡ đem tân làm vài món sườn sám từng cái ở trên giường phô khai. Thuận miệng đáp, không có gì nha. Ta xem hắn vẫn luôn cười hì hì. Bất quá tiểu thư, ngươi nhưng phải cẩn thận chút. Ta đi lên khi chuyển biến tốt những người này trộm vây quanh ở cửa xem thịnh tiên sinh đâu. Đặc biệt là tam tiểu thư thúy tiểu, cả người đều ngây người. Nói được giống như ngươi lần đầu tiên thấy khi không ngốc dường như, Minh Di đang muốn đến nơi đây, liền thấy mưa phùn sách theo kiện màu lam nhạt theo hoa nhải sườn sám tặc hề hề mà nhích lại gần. Tiểu thư, ngươi cùng vị kia thịnh tiên sinh có phải hay không đã sớm tư định chung thân, lần đó ở áp bác. Minh Di một chút bưng kín nàng miệng, đoạt quá quần áo tới nhỏ giọng uy hiếp nói, áp cái gì bác? Ta khi nào đi qua, vẫn là ngươi chừng nào thì đi. Ô ô ô mưa phủn chừng mắt một đôi mắt to, hai tay cùng ở bên nhau lúc gần lúc hiện mà xin tha. Minh Di mới buông ra tay, nàng chạy nhanh cho thấy, là ta hồ đồ, cái gì áp áp, không thể nào. Nay còn kém không nhiều lắm, Minh Di lại liếc nàng liếc mắt một cái, run run trong tay sườn sám, liền xuyên cái này đi. Tiểu thư hào ánh mắt, cái này sườn sám nhan sắc thanh nhã, cùng tiểu thư ngươi khí chất nhất xứng đôi. Mưa phủn cực kỳ chân chó mà thấu đi lên Cười đến muốn nhiều nịnh nọt liền có bao nhiêu nịnh nọt. Cuối cùng đem chính mình thu thập đến có thể gặp người. Lục Minh Di rời bước tiểu phòng khách, vừa đến cửa liền nghe thấy một trận cười. Người nghe thanh âm này, là Thái Thái sao? Minh Di chỉ vào kia đạo cửa phòng, hơi có chút kinh ngạc mà nhìn mưa phùn. Lục Thái Thái chính là tiểu thư khuê cát, từ trước đến nay chú trọng một cái cười không lộ răng, biết không động ấy, khi nào từng có như vậy làm cản thời điểm. Mưa phùn cũng rất là khó hiểu, hai người cứ như vậy hai mặt nhìn nhau. Nhưng thật ra Kim Hương nghe tiếng ra tới đem bốn là hở khép môn cấp mở ra, tứ tiểu thư tới, mau mời. Không ra chủ tớ hai sở liệu, bên trong đúng là nhất phái hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Lục Thái Thái cùng thịnh kế đường một trên một dưới ngồi, hai người đều mặt mang tươi cười. Đặc biệt là Lục Thái Thái, trong ánh mắt lộ ra vô hạn hiền tử, không biết còn tưởng rằng là nàng thân nhi từ đâu. Tuy nói luôn luôn biết thịnh cửu gia thủ đoạn lợi hại, đã có thể như vậy một hồi là có thể đem bắt bẻ mâu thân cấp hông đến như vậy cao hứng. Minh Di thật muốn đương trưởng cho hắn viết cái phục tự. "Mẹ, đang nói chuyện cái gì đâu?" Minh Di vừa đi qua đi kéo mẫu thân cánh tay làm nũng, một bên bất động thanh sắc mà trừng mắt nhìn mắt vị kia thiếu gia. Thinh Kế đường lại là chút nào không giao động, ngược lại hướng Lục Thái Thái chắp tay, "Bá mẫu, Văn Bối có cái yêu cầu quá đáng, tưởng đơn độc cùng tứ tiểu thư Liêu hai câu." Văn Bối cũng biết này không hợp quy củ. Hắn còn chưa nói xong đâu, Lục Thái Thái liền vặn nổi lên mặt tới. Minh Di trong lòng lộp bộ một tiếng. Vị này đại ca rốt cuộc đang làm gì, có chuyện gì không thể ước nàng đi mãn đình phương, phi chạy tới nhà nàng nói. Đang ở Minh Di chuẩn bị hòa giải khi, lục thái thái đã mở miệng, Ngươi đứa nhỏ này, tuổi còn trẻ như thế nào tư tưởng so với ta còn cũ xưa. Hiện giờ đều giảng duy tân, giảng tiến bộ, nếu làm mọi chuyện câu nệ với cũ quý cũ, chính phủ đầu tiên liền không thể thỉnh nữ viên chức, nam nữ hôn học học đường cũng muốn đóng cửa, chẳng phải là khai lịch sử chuyển xe. Đầu một hồi từ mẫu thân trong miệng một hơi nghe được như vậy nhiều danh từ mới, Minh Di quả thực liền kinh ngạc, mẹ, ta cũng không biết ngài tư tưởng như vậy tiến bộ đâu. Phụ thân ngươi cả ngày tuyên truyền tân tư tưởng, ta có thể chưa đi đến bước sau. Lục thái thái vừa chuyển đầu lại cười đến vô cùng hòa ái, ta trước mang bọn hạ nhân đi ra ngoài, các ngươi cứ việc nói chuyện. Đợi lát nữa liền ở trong nhà ăn cơm, đầu bếp cô ý tân học lưu gan tiêm cùng bạo xào thịt dê. Ngươi cũng là đánh Bắc bình lại đây, hẳn là ăn đến quán đi. Nhiều mông bá mộ yêu quý, ta ăn cơm cũng không chọn cái gì khẩu vị, nhập ra tùy tục liền hảo. Thịnh kế đường đứng lên, thái độ ấm áp, thật sự là cái nhẹ nhàng công tử. Hảo hảo, đều là người trong nhà, khách khí cái gì. Lục thái thái biên cười biên đi ra ngoài, mưa phùn vốn định lại lại một hồi, lại chính là bị kim hương cấp tốn đi rồi, còn thực chi kỷ mà giữ cửa cấp quan hảo. Mắt thấy thanh tràng hoàn thành, lục tứ tiểu thư thực không khách khí nói, kiểu gia ngươi đây là cho ta mẹ rót cái gì mê canh. Liên này một hồi công phu liền thành người trong nhà. Ngươi không nghe câu kia tục ngữ sao. Mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng vừa lòng. huống chi giống ta như vậy tuấn tú lịch sự, bá mâu ha có không hài lòng đạo lý. Thinh kế đường cũng thực thành thật, chỉ là này đáp án không khỏi kêu đối phương mà khởi nhà tới. Có cái gì khó lường đại sự, chạy nhanh dứt lời. Chầm một chút nữa, chỉ sợ từ ta tổ mẫu đến người gác cổng, đều phải mượn cớ đến tiểu phòng khách tới đi một vòng. Minh Di hướng trên ghế một dựa. Không chút để ý mà nói. Thịnh cửu Gia là thực dứt khóa người, nói chuyện cũng không thích quanh co lòng vòng, liền nói ngay, ta tới tìm ngươi thương lượng một chút đính hôn này. theo lý thuyết như vậy nhật tử hẳn là bạc một bạc. Bất quá ta tưởng thế bá là lưu quá dương, nói vậy cũng sẽ không quá để ý này đó lệ nghi phiền phức. Ta cũng hỏi qua lục Lão đạo, hắn nói tháng sau 15 là hoa triều, đại cát đại lợi. Nếu là ngươi không phản đối, không bằng liền định ở kia một ngày. Đến nỗi nghi thức. Từ từ bởi vì hắn nói được thật sự quá đương nhiên, Lục Minh Di nhất thời nghe sừng sốt, khó khăn mới tìm về tự mình đầu lưỡi. Ngươi nói cái gì? Đính hôn. Ngươi cùng ta đính hôn. Là ngươi nói sai rồi, vẫn là ta nghe lầm. Kỳ thật Lục Minh Di trong lòng thực minh bạch, dựa theo thịnh thiếu ra tính tình, hắn là sẽ không không có việc gì tới đầu chính mình chơi. Suy nghĩ nửa ngày lại bỏ thêm cái vấn đề, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không có việc gì? Bất quá chính là toàn bộ Bắc Bình Thành đều biết chúng ta sắp đính hôn, mọi người đều chờ xem náo nhiệt đâu. Tổng không làm cho người sấn hương mà đến, mất hứng mà về đi. Thịnh Kế Đường ngữ khí rất là bình đạm phong thanh, nghe người nhưng vô pháp đi theo tính hạ tâm tới. Mất công lục Minh Di trên tay không có gì đồ vật, nếu không lấy nàng tay run tần suất, tan xương nát thịt đã xem như nhẹ nhất kết cục. Bắc Bình, Hảo, thực Hảo, này có thể là ai làm đâu? Nàng liên đầu góc đều không cần động. Một cổ lửa giận từ gan bàn chân thẳng thoán đỉnh đầu, ta là kiếp trước thiếu nàng, vẫn là ta ba thiếu nàng. Hàng năm cầm tiền làm cho bọn họ ở Bắc Bình ăn nhậu chơi bời dưỡng con hát, này còn chưa đủ, thế nào cũng phải đem cháu gái đều bán sạch sẽ, hảo lại hướng kia động không đáy điển. Mắng hai câu không đã quyển, lục minh di mọi nơi đánh giá có thứ gì có thể quăng ngã hết giận, lại bị thịnh kế đường ngăn cản, đấu màu xứ phương, tôm thú đồ, chỉnh hoàng dương căn khắc gỗ. Này trong phòng đồ vật trước không nói đắt rẻ sang hèn đều là phụ thân ngươi trong lòng hảo, ngươi liền thủ hạ lưu tình bãi. Ngươi nói chính là thật là giả, thật sự Bắc Bình thành đều truyền khắp. Nếu không cho tạo đồ vật, Minh Di chỉ phải ở trong phòng truyền vòng, máy một chút dừng lại lại hỏi. Giả không chờ nàng hoãn quá một hơi tới, Thần Kế Đường lại tiếp tục nói, chẳng qua là quan Liêu Phú thương trong vòng mọi người đều biết mà thôi, ngươi muốn hỏi đường biên khất cái, hẳn là vẫn là có người không biết. Nay cùng truyền khắp toàn thành cũng không có gì khác nhau nha. Minh Di không khỏi nhột chí mà một chút ngồi ở trên ghế. Gia tứ thúc rốt cuộc là sông cái gì họa, muốn như vậy ngạnh nhất lên thịnh gia gia hổ làm đại kỳ. Thấy mầm biết quê, chỉ sợ như vậy sự lao thái thái không ngừng trải qua một hồi đi. Tuy là chính mình sự tình, thịnh kế đường nhưng thật ra một chút không nóng nảy. Ngươi tứ thúc cùng Bắc Bình giao thông tính cục trưởng cầu em vợ đoạt phấn đầu, đánh gây nhân ra một chân. Hiện giờ cục trưởng phủ đã thả ra lời nói tới, hoặc là ngươi tứ thúc tự đoạn hai chân bồi tội, hoặc là liền thưa kiện muốn hắn ngồi tù. Bởi vậy ngươi tứ thúc suốt ruột cùng đoạn bí thư trưởng ra làm thân, hảo áp chế đối phương. Trước mắt lại được ta như vậy một vị trợ lực, há có không hảo hảo tuyên dương đạo lý? Ta tổ mẫu, mẹ cả, thúc thúc đều đã chụp điện báo tới hỏi, nếu không phải đường xa xa xôi, chỉ sợ sắt cũng giết lại đây. Chương 62 vậy như vậy bãi? Chuyện tới hiện giờ, Minh Di thật sự không biết thỉnh kế đường là như thế nào mặt mang tươi cười nói ra này đó tới, dù sao nàng là khóc đều mau khóc không được. Vốn là vì tống cổ ta nãi nãi. Không nghĩ tới đem nhà ngươi kia vài vị tôn thần đều cấp kinh động, liền tính chúng ta hiện tại đang báo phủi sạch quan hệ cũng không còn kịp rồi đi. Làm gì muốn phủi sạch quan hệ? Tưởng so Lục Minh Di kia phó ủ rũ bộ dáng, Thịnh kế Đường thật đúng là bình tĩnh thật sự. Chúng ta quen biết cũng có một đoạn thời gian, ta lại bái kiến qua người nhà ngươi. Nếu đã có đồn đãi, chúng ta đình hôn là được. Ngươi không cần lo lắng phí dụng. Tuy nói ta đỉnh đầu không vốn riêng, nhưng ta tổ mẫu là nhất muốn thể diện. Thịnh gia này đồng lứa theo ta một cái năm đình đính hôn nếu là làm được không đủ long trọng, nàng thà rằng một đầu chạm vào chết. Không phải, nàng khi nào nói qua phí dụng vấn đề. Cái này so tiền muốn nghiêm trọng nhiều hào đi. Lục Minh Di chỉ cảm thấy chính mình đầu góc đều mau không đủ dùng. Ngươi không sao chứ, mọi người đều truyền chúng ta đính hôn, chúng ta liền phải đính hôn. Nếu là truyền cho ngươi giết người đâu? Ngươi thật đúng là đi trên đường cái sắt một cái. Phần 33. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy lấy thỉnh kiểu ra mưu lược. Việc này khẳng định không đơn giản như vậy. Thò lại gần thấp giọng hỏi nói, có phải hay không ngươi thúc thúc lại cho ngươi hạ cái gì bộ? Ngươi thành thật nói cho ta, ta nhất định giúp ngươi. Đối với lục minh di nhạy bén cùng thông thuệ, kiểu gia vẫn luôn là cầm khẳng định thái độ, bởi vậy cũng cười đến phá lệ vui vẻ, ngươi lúc này lại liêu sai rồi, chỉ sợ hắn còn tưởng rằng là ta cho hắn thiết bộ. Thời trước liền từng có tin đồn, nói là hắn sợ ta cưới vợ lập tự sau, phụ thân môn hạ bộ cũ liền sẽ thiên hướng với ta, bởi vậy cố ý không gọi ta thành gia. Hiện tại lời đồn đãi vừa ra, hắn nếu là tăng thêm phản đối, càng có vẻ dắp tâm khả nghi. Cũng đúng, một cái tuổi tác đã cao lại không nhi tử, một cái rốt cuộc là cũ chủ huyết mạch. Nếu là thịnh kế đường kết hôn sinh con, đối với hắn thúc thúc ảnh hưởng tất nhiên không ít. Nếu như vậy, ngươi liền lại càng không nên cùng ta xả đến một hối, chạy nhanh tìm cái thuộc nữ thành ra, cũng tức giận khí nhà ngươi kia mấy cái lao bất tử. Đối với thịnh gia người, mình gì là không có gì lời hay. Thịnh kế đường chân bắt chéo dùng một loại pha mang nghiền ngầm ánh mắt nhìn nàng, nói như vậy, ngươi không nghĩ cùng ta đính hôn. Đại ca, ta từ đầu tới đuôi đúng chỗ đều không có đồng ý quá. Lục Minh Di kiên định gật gật đầu, hôn nhân lại không phải trò đùa, nói đính liền đính, nói tán liền tán. Hảo! Thịnh kế đường luôn luôn là cái rất khóa người, cũng không chơi ướt át bẩn thỉu, muốn tự còn nên siếp. Lập tức đứng lên, nếu ngươi không đồng ý, ta liền đi trước, ngươi cùng bá mâu nói một tiếng lần sau lại đến bồi nàng nói chuyện. Lần này lại đem Lục Minh Di cấp lộng ốc, ngươi cho ta từ từ. Còn có chuyện gì sao? Thịnh kế đường rất có kiên nhẫn mà đứng lại, dù bận vận ung dung mà chờ nàng bên dưới, hắn bình tĩnh phản ứng cơ hồ làm Lục Minh Di cảm thấy chính mình là ở vô cớ gây rối. Nhân gia nói muốn đính hôn, ngươi không đáp ứng, nhân gia phải đi, ngươi muốn cản, này tính cái gì? Nhưng Lục Minh Di tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, suy nghĩ nửa ngày mới ngẹn ra một câu, sự tình náo lớn như vậy, nếu chúng ta không đính hôn... Ngươi sẽ có cái gì phiền toái sao? Đây là cái hảo vấn đề, thịnh kế đường lại nở nụ cười, đối với bọn họ tới nói, ta tồn tại chính là loại phiền toái. Tự nhiên, đã chết cũng là. Cho nên ngươi không cần thay ta lo lắng, vẫn là suy xét suy xét chính mình đi. Ta có cái gì hảo suy xét? Minh Di theo bản năng hỏi lại xuất khẩu mới kinh ngạc phát hiện chính mình ngu xuẩn, nàng như thế nào sẽ đã quên chính mình cũng có cái cực phẩm tổ mẫu tồn tại. Nàng vốn đã kinh làm tốt tính toán muốn cùng Tổng thống kết thân ra. Nếu là biết bản tính như ý bị chính mình đánh vỡ. Minh Di chỉ là ngấm lại bối thượng liền nổi lên một mảnh nổi da gà. Thịnh kế đường người tốt làm tới cùng, đơn giản đem Bắc Bình về điểm này phá sự toàn bộ nói cho nàng, ngươi tứ thúc một bên bốn phía tuyên dương muốn cùng thịnh ra kết thân tin tức, đoạn gia kia đầu cũng không dung tha, đã nói định rồi đem ngươi nhị tỷ gả qua đi. Ngươi còn không biết đi, Tân Lang không chỉ có so ngươi nhị tỷ muốn nhỏ hơn 3 tuổi, hơn nữa trời sinh có trí lực chướng ngại. Kia chẳng phải là ngấp tử Lục lão phu nhân có thể làm ra loại chuyện này, tới Minh Di kỳ thật một chút cũng không kinh ngạc, đẩy cháu gái tiến hố lửa nàng lại không phải lần đầu tiên làm. Nhưng tổng tóm được một người hố có phải hay không cũng có chút thật quá đáng. Nàng là không thích Lục Nghi Nhân, lại yếu đuối lại cổ hủ, ngay cả đấu tranh cũng không được pháp. Nhưng mà các nàng dù sao cũng là tỉ muội, lại vô dụng đều là nữ tử, ở đối mặt vận mệnh tàn khốc khi tổng khó tránh khỏi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Lệnh tôn là ngân hàng ra. Ngươi cũng nên nhiều ít hiểu được tài sản quản lý khái niệm. Đứng ở lục lão phu nhân góc độ, cháu gái cũng là lục gia tài sản một loại. Cựu gia phi thường lý trí mà phân tích nói, thí dụ như ngươi, lớn lên xinh đẹp lại có phong phú của hồi môn, xem như chất lượng tốt tài sản. Tốt nhất lựa chọn là cùng vọng tộc liên hôn lấy trang điểm bề mặt. Giống ngươi nhị tỷ như vậy, từng chết quá một cái đính hôn đối tượng, nhân tài phẩm mạo không xuất chúng lớn tuổi thứ nữ, liền tính là thấp kém tài sản, biến hiện sát suất thấp kéo đến lâu rồi khả năng còn muốn thâm thụ tiền, phàm là có thể vì lục gia đổi lấy một chút tích lợi đều có thể không chút do dự bàn thảo. cho nên lục nghi nhân dính liễu ngươi kỳ thật không có gì ý nghĩa, chứ không nói cha mẹ ngươi đối với ngươi coi trọng yêu thương, đơn từ tích lợi góc độ xem, đem ngươi đính hôn cấp một cái ngốc tử cũng quá lãng phí. nhưng nếu gặp gỡ ra giá càng cao, khuyết điểm càng ẩn nấp vậy nói không chừng, cha mẹ huynh đệ cố nhiên đáng tin cậy, có thể giúp ngươi nhất thời lại quản không được một đời, cho nên chính ngươi cũng đến cảnh rất chút. Đừng bị bán còn giúp nhân số tiền. Hắn là ở thanh thản chính mình sao? Tuy rằng nghe tới có chút tàn khốc, lại là ở thật thật tại tại mà nói cho nàng liền tính cuối cùng sự tình bị vạch trần ra tới, nàng cũng không đến mức bị bức gả đến đoạn ra đi. Nhưng hắn từ đầu tới đuôi đều không có nói qua, hắn sẽ gặp phải cái gì khốn cảnh, lục minh di cuối đầu, nhìn chầm chầm chính mình mũi chân, ngươi vừa rồi nói nhà ngươi đã biết chuyện này, ngươi chuẩn bị như thế nào giải thích đâu. Không bằng liền nói ta tác phong thất kiểm, là ngươi trướng mắt ta. Ta mãi mãi lại như thế nào bá đạo, nhiều lắm chính là phạt ta quỳ từ đường mà thôi, húng chi thượng hải nơi này còn không có từ đường. Ngươi làm sao vậy? Khó được thấy nàng một bộ tiểu nhi nữ thái, thịnh kế đường đảo hiếm lạ lên, này lại không làm chuyện của ngươi, như thế nào còn hổ thẹt lên. Ta thúc thúc muốn chỉnh ta biện pháp có rất nhiều, liền tính ngươi nói được ba hoa chích tròe, hắn cũng có thể tìm mọi cách mà đem hắc hoa thua tại ta trên người. Húng chi nữ hải tử thanh danh có bao nhiêu quan trọng? Đừng động một chút liền lấy cái gì tác phong thất kiểm tới nói giỡn, về sau có người hối hận thời điểm. Hắn càng là nói như vậy, Minh Di liền càng khó chịu, như thế nào không làm chuyện của ta đâu. Nếu không phải ta đi tìm ngươi, ngươi gì đến nỗi tranh vào như vậy một cái đầm trong nước bùn. Hiện tại khét ngược, tưởng tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Ta cái này thiếu kiên nhẫn tật xấu như thế nào tổng không đổi được, nếu là lúc ấy ta không như vậy xúc động, chỉ lo phủi sạch cùng ngụy ngũ sự liền hảo. Chính ảo não. Minh Di cảm thấy có một con ấm áp tay chính phất quá nàng đỉnh đầu, ai đều không có biết trước bản lĩnh, ngươi lúc ấy tưởng cũng không tính sai, nếu là đoạn gia tôn tử không có như vậy thất chí, có lẽ việc hôn nhân này thật sẽ rơi xuống ngươi trên đầu. Là ta chính mình thừa nhận khuyên mộ ngươi, ngươi lại không bức ta. Chuyện tới hiện giờ, chúng ta liền từng người giải quyết từng người vấn đề bãi. Nói được dễ dàng, Minh Di không cấm ngẩng đầu lên, tức giận mà đem cái tay kia cấp chụp lại. kia nếu là ta nại nại phát rồ lại tìm cái giống ta đường tỷ phu như vậy quyền cao chức trọng uống say liền đánh nữ nhân bức ta gả làm sao bây giờ vừa rồi không phải nói sao mẫu thân ngươi cái thứ nhất liền không thể đồng ý phụ thân ngươi càng là ai giống nhà ngươi nhị di nương cùng cái kia tiện nghi cứu ra suốt ngày nhớ thương bán nữ nhi kia kia vạn nhất tìm cái không đánh nữ nhân nhưng lại ăn nhậu chơi gái cờ bạc ngũ độc đều toàn đâu minh di đang thương hề hề mà nhìn đối diện nam nhân kia cặp mắt kia ngập nước tựa như một thung bích hồ Đây là thịnh kế đường đầu một hồi cảm thấy nàng có thể cùng ngũ nhìn thấy mà thương này bốn chữ nhắc lên điểm quan hệ, vậy ngươi cha mẹ cũng không thể đáp ứng A. kia nếu là tìm cái các phương diện điều kiện đều không có trở ngại, ta lại không thích đâu. Lục tứ tiểu thư lúc này xem như muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Chỉ tiếc thịnh cửu gia tuy nói văn thao võ lược, lại không am hiểu làm mai kéo thuyền, ta đây cũng không biện pháp, liền tính ngươi lúc ấy thích, vạn nhất kết thành hôn lại không thích đâu. Ai đảm bảo được? Cái này thịnh kế đường. Dứt khoát xuẩn chết tính Lục Minh Di nhìn không được nghiến răng Không nghe ra tới nàng là muốn tìm cái dưới bậc thang sao Vừa rồi chính mình chính là một ngụm cự tuyệt đỉnh hôn đề nghị Hiện tại lại ba ba nói ra Chẳng lẽ là sợ gả không ra Liên tính là kế sách tạm thời cũng đủ mất mặt Ta không lời gì để nói Ngươi đi đi Lục Minh Di tức giận đến ôm cánh tay liền chuyển qua thân Dù sao cuối cùng xui xẻo lại không phải ta Muốn ta đi theo hạt thao cái gì tâm Nửa ngày nghe không thấy mở cửa thanh âm Nàng lại đem đầu lặng lẽ xoay trở về, chỉ thấy thịnh kế đường vẫn đứng ở tại chỗ cười đến đáng giận. Như thế nào còn không đi? Tưởng ở nhà ta lại bữa cơm ăn a Đúng rồi, người nếu không, ăn bữa cơm còn không được sao? Cựu gia đầy mặt vô tội, bá mâu chính là thịnh tình mời, xào gan bạo thịt dê đều chuẩn bị tốt, ta nhấc chân liền đi rồi chẳng phải là quá cô phụ nàng lão nhân ra một mảnh thịnh tình. Lục Minh Di xem thường quả thực liền phải nhảy ra phía chân trời đi, ác thanh ác khi nói, kia tùy tiện ngươi đi dứt lời liền phải đi ra ngoài, lại bị thịnh kế đường một phen kéo lại. nhìn chằm chằm hắn kia trương bất cứ lúc nào đều có vẻ thông doang gương mặt. Minh di thở hồng hộc nói, nói chuyện thì nói chuyện, động tay động chân vì cái gì? Thịnh chín cũng không cho rằng xử, ta có cái đề nghị, ngươi thả nghe một chút, không cần phải gấp gáp cự tuyệt. An ngay nói thật, trước mắt cái này cục diện ta là có biện pháp ứng đối, nhưng nếu ngươi chịu phối hợp ta đính hôn nói tự nhiên càng có nắm chắc một ít. Hơn nữa ngươi kia tổ mẫu chính là cái. Ai cũng không biết nàng cái gì sẽ cho ngươi tìm cái không đáng tin cậy người tới. Câu ngươi không bằng câu mình, kết hôn là cả đời sự, đối tượng cũng muốn nghiêm trọn tế tuyển. Chúng ta trước hư đáp lời đem hôn định rồi, vạn nhất ngươi tìm được rồi thích hợp người, ta tới nghĩ cách giải trừ hôn ước, nhất định không liên lụy ngươi, như thế nào. Lời này miễn cưỡng có thể tính làm cầu hôn, mặc kệ là thật là giả, nữ hài tử tổng nên rụt dẹ một ít, nhiều cự tuyệt hai lần khảo nghiệm khảo nghiệm đối phương thành ý mới đúng. Có thể tưởng tượng đến thịnh kế đường cái này cất bước liền đi tính tình, Minh Di không dám đánh cuộc, chỉ ra vẻ suy xét vài giây liền gật đầu nói, luôn là ta xin lỗi ngươi trước đây, liền ấn ngươi nói làm đi. Chương 63 trước mặt mọi người cầu thú. Ngày này lục gia rất là náo nhiệt, lục thái thái rốt cuộc gặp được tương lai con rể đang đắc ý thời điểm, nhà mình huynh đệ lại dắt cả nhà tới chơi. Mấy ngày không thấy, Linh Nhi lại xinh đẹp. Tô Linh luôn luôn là âu phục trang điểm, hôm nay khó được xuyên kiện hồng nhà tám hoa tiểu áo đông. Xứng màu lam chiết chi váy dài. Lục thái thái nhìn kiểu Tiếu, nhịn không được khen hai câu. Tô thái thái che miệng cười nói, nghe nói muốn tới bái kiến bên này lao phu nhân, không đợi ta nhắc nhở, chính mình liền tìm quần áo thay, chỉ là nhan sắc không lớn vui mừng. Nay có cái gì, bọn nhỏ đều giống nhau. Lục thái thái còn cố ý lôi kéo chính mình trên người mân hồng kẻ áo đông, chúng ta tuổi trẻ khi không cũng coi thường xanh đỏ loẹ loẹn, tuổi lớn mới đến rửa xem ý thì thêm không khí vui mừng đâu. Đi đi đi. Ta mang các ngươi trước bái kiến một chút lão phu nhân, hôm nay trong nhà thực sự náo nhiệt." Câu này náo nhiệt nghe vào Tô Thái Thái trong thai không khỏi để lại tâm, một đường lúc đi cùng đại cô tử Châu đầu ghé thai, đột nhiên liền cười rộ lên, thật là khó được duyên phận, cũng là chúng ta tới sớm không bằng tới đúng lúc." Mên Ngông quẩn quẩn một đám người đi vào phòng cho khách, lục lão phu nhân sinh một đôi phú quý mắt, bên người nàng hầu hạ người cũng không kém. Chờ Tô lão già lấy ra lễ vật tới, kia tôn kim nạm ngọc Phật giống suýt nữa không hoàng hoa người mắt nô mẹ cùng dì mẹ liền bưng trà đổ nước đều tha thiết không ít, còn một mạch mà khen tô linh nàng xinh đẹp có thể làm, khen đến nàng đều có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than. con dâu nhà mẹ đẻ người như thế cho chính mình mặt mũi, lao thái thái tự nhiên cũng muốn có qua có lại, lập tức muốn lưu thông ra cứu ra ăn cơm. may mắn lê tuyển thông minh giải ý, cứu cứu một nhà vừa tới khi liền phân phó đầu bếp một lần nữa nghĩ một phần thực đưa tới, lại tìm mấy cái nghe sai bà tử đi vẩy nước quét nhà bố trí. chờ đến lục lao ra về nhà khi. Lục Trạch sớm đã rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản trường điều bàn ăn đổi thành ăn tết khi dùng sân khấu mặt, thượng cháo đỏ thấm ám bàn bắt tiên bố, cực kỳ vui mừng. Mặt trên tràn đầy phóng 12 đĩa lanh buồn, gà sấy khô, thịt khô, huân đậu phụ khô là bắt tiên tiểu hồ nam quán cơm đưa tới. Hồng du tam ti, gà xin nướng, kho nhiêu kiện vừa thấy chính là đào nhạc xuân chuyên môn, hương tao ngóng trưởng, trên cá hố, tương vị, tiền tai bụng, rau trộn măng tây, gà tim mộc nhị còn lại là nhà mình đầu bếp tay nghề. Đảo mắt Tây Dương Trung đã gõ 6 giờ, một đám người trở vây quanh lão phu nhân tiến vào, quả thực giống như là hồng lâu mộng cảnh tượng. Lục lao gia nhìn đến cứu gia một nhà còn có thỉnh cửu gia nghiêm nhiên cũng ở liệt, không khỏi bật cười nói, không biết hôm nay có khách quý giá lâm, là ta không có tựa xa tiếp đón. Nơi nào nơi nào, là chúng ta không thỉnh tự đến mới là. Nay một bàn món ngon món ngon nhưng làm trong phủ tiêu pha, ngàn vạn đừng đau lòng a. Tô lão gia cùng cái này tỷ phu luôn luôn thực hợp nhau, lẫn nhau đều yêu thích thi họa bởi vậy khai khởi vui đùa tới cũng là không kiêng nể gì lục lao gia quả nhiên cũng ha ha lên một phen vãn khởi cứu ra cánh tay giới hưu à, ngươi muốn chịu mỗi ngày tới nguyện ý ăn cái gì ta liền thế ngươi chuẩn bị cái gì tuyệt không đau lòng trừ bỏ cái kia suốt ruột tam cô gia hôm nay lục gia nhưng xem như đại đoàn viên này một phen chỉnh tề hòa thuận cảnh tượng lệnh lục lao gia phi thường đắc ý thế gian sung sướng hàng đầu đó là thiên luân ta đã là chi thiên mệnh chi năm thượng có mẫu thân hiếu kính trung có bạn tốt gặp nhau Hạ có con cái vòng đầu gối, thật sự là có khó được chuyện may mắn. Nên hảo hảo uống thượng một ly, lấy làm ăn mừng. Ở đây người đều là người nhà hòa thân quyến, tự nhiên là sẽ không nghịch hắn, thiện uống không tốt uống mỗi người đều dơ lên cái ly tới. Trong phòng bày mười mấy buồn thực dược, khai đến muôn hồng nghìn tía, hơn nữa đang ngồi đều là chút xinh đẹp nhân vật, thật nhưng xưng được với là một hồi thịnh hội. Lục lão phu nhân hôm nay cũng không phải thường cổ động, hiền tư mà cười nói. Mới vừa rồi các ngươi phụ thân nói Thiên Luân chi nhạc chúng có một cái là nhi nữ vòng đầu gối, người này vừa lên tuổi, nhất quan trọng chính là con cháu. Các ngươi tuy tại Thượng Hải, không thể thường xuyên bồi ở ta bên cạnh, nhưng ta đối với các ngươi yêu thương tâm tư lại là giống nhau. Mắt thấy Tổ mẫu dứt lời lời nói còn cường điệu nhìn thoáng qua thỉnh cái đường, Lục Minh Di khắc chế chính mình cực lực tưởng trận trắng mắt xúc động, theo huynh trưởng cùng các tỷ tỷ cùng nhau đứng lên nâng cốc chúc mừng nói, Tổ mẫu Từ Tâm, tôn nhi, nữ, vô cùng cảm kích. Hảo hảo hảo, đều là hảo hải tử. Lục Lão Phu nhân một bên cười, một bên đối với Lục Thái Thái cùng Nhị Di Thái nói: Giao dưỡng nhi nữ, phụ trợ hôn phu, các ngươi đều là ta Lục gia có công chi thần. Lão Phu nhân này thanh khích lệ thật sự là không dễ đến. Lục Thái Thái khỏe mắt đều đỏ, Nhị Di Thái tắc càng là khoa trương, ném xuống chiếc đũa liền cho nàng khái cái đầu. Nô tỷ có thể có hôm nay, toàn mệt Lão Phu nhân dịu dắt. Đừng nói muốn nô tỷ làm một chút việc nhỏ, liền tính đánh bạc mệnh đi nô tỷ cũng căn nguyện. Nay liền có điểm khả nghi, lục minh di hướng trong miệng tắc một khối trừng gà sấy khô, một bên nhấm nuốt một bên tưởng. Lục thái thái từ tuổi trẻ khi liền dốc hết sức hiệp trợ trượng phụ, cho tới bây giờ nhìn nữ song toàn, nhà mẹ đẻ huynh đệ lại cho nàng mặt dài, vốn là đương đến này thành khích lệ. Mà nhị di thái chỉ sinh hai cái nữ hài, ngày thường lại nhẹ dạ, như thế nào đột nhiên được lão phu nhân coi trọng, thật là kỳ quái. Loại này thời điểm mai di nương cũng chỉ có thể nhìn mắt thèm, lục lao ra đôi nữ sắc vốn là không lớn để bụng. Lại nói hiện tại tuổi tác lớn liền càng thêm không hướng gì thái thái nhóm trong phòng đi lại Nàng đời này muốn cái thân sinh nhi nữ mắt thấy là không trông cậy vào Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là phải hảo hảo nịnh bỡ thái thái Mới có thể giữ được nửa đời sau an ổn nhật tử Thả bất luận vài vị các thái thái là như thế nào tưởng Tô Linh ánh mắt chính là vẫn luôn ở hướng tương lai biểu mội phu bên kia chuyển Nàng phụ thân vừa nghe dưỡng nói lên cái gì tưởng đỉnh tích hoa điểu liền tún thịnh kế đường không chịu phóng hiện giờ mấy nam nhân chính ghé vào cùng nhau không biết thảo luận chút cái gì đâu. Vì Tô Linh dùng khuỷu tay nhẹ đụng phải một chút tiểu biểu mùa, ơi, ngươi nhưng quá không thành thật, mãn đỉnh phương khi nào nhiều như vậy một cái phong lưu nhân vật, ngươi cho ta khai thật ra. Minh Di nguyên bản là rất hảo phóng một người, cũng không giống giống nhau. Nữ hài nói tới tình yêu liền phải mặt đỏ, có thể tưởng tượng đến thịnh kế đường đợi lát nữa phải làm chúng đưa ra đính hôn thỉnh cầu lại là khẩn trương lên, chỉ lo đẩy đường nói, còn không phải là ngụy giám đốc lao bàn sao bởi vì công tác thượng sự gặp qua vài lần mà thôi. Tô Linh là cỡ nào thông tuệ nữ tử, đầu óc vừa chuyển liền nhớ tới một cọc chuyện xưa tới, ta cùng biểu tẩu các nàng lần đầu tiên đi trong tiệm, nhìn thấy kia viên triêu tài thụ chính là hắn bãi. Mất công diện mạo như thế tuấn tú xuất chúng, thẩm mỹ nhưng chẳng ra gì. Bất quá, chọn ái nhân ánh mắt đảo vẫn là tốt. Biểu tỷ minh Di thật sự là quấn đến không được, cũng không biết sự tình là như thế nào đi đến trước mắt ngày bước, gương mặt hồng đến cơ hồ muốn thiêu cháy tiếp trước nàng tuy rằng cũng kết quá hôn, lại chưa từng từng có cái gì ái nhân, bất quá là muốn tìm cái an ổn hòa. Chờ đã biết mạc gia trinh không đáng tin cậy, nàng liền một lòng chỉ lo mưu sinh. cũng không phải không có nam nhân đối nàng tỏ vẻ quá hảo cảm, liền như tiểu thợ giày như vậy, nhưng lúc đó nàng nơi nào lo lắng này đó. trọng sinh sau nàng cũng là một lòng chỉ nghĩ bảo vệ gia đình, tìm ra cái kia phía sau màn hung thủ, chưa bao giờ suy xét quá cá nhân sự. hiện giờ thình lình thế nhưng muốn đính hôn, tuy là thủ thuật che mắt cũng làm nàng giống như truy cảnh trong mơ cảm giác. Tô Linh nhìn biểu muội cơ hồ muốn đem mặt trôn đến trong chén đi, chỉ cảm thấy thú vị đến không được, từ nhỏ nhìn ngươi đến đại, còn không có gặp ngươi như vậy thẹn thùng quá, có thể thấy được là động thật cảm tình. Nếu là có tu thành chính quả một ngày, ngươi nhưng đến tính ta một ly tạ môi rượu mới được. Lúc trước nếu không phải ta khổ khuyên, ngươi còn không chịu đi đâu. Vừa vận thượng nói mật nước vân chân trưng dưa quấn, Minh Di chạy nhanh hiệp một chiếc đũa cấp biểu tỷ, nhà ta đầu bếp tân học đồ ăn. Mau nếm thử, bớt tranh cái bãi. Mắt thấy biểu mội đều mau cho chính mình bái chào. tô linh cuối cùng chuyển biến tốt liền thu, bắt đầu no khởi có lộc can tới. Lục nghi nhân như tượng đất giống nhau, người khác làm cái gì nói gì đó một mực không thấy không nghe thấy, lục dai nhân lại ở trong tối xoa là khăn. Từ lúc còn nhỏ khởi nàng liền biết tứ mội cùng chính mình bất đồng, tương lai mặc kệ là tiền đồ vẫn là nhân duyên, đều tất nhiên sẽ so với chính mình cao một tầng. Nhưng nàng cố tình không phục, Thư thượng đều nói vương hầu khanh tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao? Tuy rằng quá trình khúc chết một ít, nàng còn không phải thành công gả vào mạc gia. Đáng tiếc nàng cho rằng thiên đường lại trong trước mắt biến thành ma người địa ngục. Tưởng tượng đến đỉnh bụng tôn hiểu thiến, nàng quả thực nhìn không tới tương lai. Liên ở nàng thất ý thời điểm, cố tình tứ mũi lại mang về như vậy một cái bạn trai, mọi thứ đều so mạc gia trinh xuất sắc gấp 10 lần. Chẳng lẽ thực sự có trời cao chú định việc này? Rượu quá ba tuần, thỉnh kế đường bưng một chén rượu đứng lên. Hôm nay nhiều ngông bá mâu thịnh tình lưu cơm, ta vừa lúc sân cơ hội này kính một kính các vị trưởng bối. Tới tới, diễn thì tới. Ngày thường xem diễn khi Lục Minh Di luôn luôn là vui sướng khi người gặp họa, lúc này để cập đến tự thân chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, liền rót hai ly trà đi xuống đều miệng khô lưỡi khô. Mới lăn lộn như vậy một hồi, Tô lão gia đã cùng thịnh kế Đường thân thiết nóng bỏng. Vừa thấy hắn dơ lên chén rượu, lập tức hét lên, "Kế Đường, này rượu mới không thể tùy tiện uống, đến có cái cách nói mới được." Tô Thái Thái thật ngượng ngùng, vội vàng lôi kéo hắn đối lục ra vài vị gật đầu ý bảo, là ngươi uống ít điểm chính là không nghe. Nhìn một cái, không mấy chén liền phía trên, tận nói mê sảng. Nhân gia hải tử kính ngươi, ngươi đảo không biết điều. Khó trách nhân gia nói người lão liền không đáng giá tiền, ta xem nha ta đều là bị ngươi liên lụy. Tô lão gia cùng Tô Thái Thái là có tiếng ân ái, ngôn ngữ gian từ trước đến nay tương đối tùy ý, một bàn người nghe đều cười khai. Thịnh kế đường lại không chút hoang mang nói. Cứu cứu nghĩ muốn cái gì cách nói đâu. Ra ra, ta nói cái gì tới. Lần này nhưng kêu tô láo ra bắt được dấu vết, mừng rỡ cái gì dường như, đều nói lễ hạ với người, tất có sở cầu. Cứu cứu đều hô lên tới, tiểu tử ngươi còn dám nói không có việc gì. Lần này đại gia ánh mắt đều bắn về phía thịnh kế đường, mà hắn vẫn là tự nhiên hảo phong thái độ, kinh thi có vân, yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu. Nếu mông trong phủ không bỏ, nguyện ý đem tứ tiểu thư đính hôn cho ta. Ta tất sẽ đem này coi nếu con gái yêu, chân ái một đời. Nay lục lao phu nhân sớm đã cởi đến thấy nha không thấy mắt, lục lao gia nhất thời đảo có chút vô thố lên. Thịnh kế đường quang minh lỗi lạc mà trước mặt mọi người cầu thú có thể thấy được chân thành, nhưng rốt cuộc lẫn nhau ở chung thời gian ngắn ngủi, cứ như vậy đem thương yêu nhất nữ nhi hứa đi ra ngoài, không khỏi quá mức qua loa. Chương 64 tức bình trúng tuyển. Lục lao gia trong lòng kỳ thật là thực xem trọng thịnh kế đường, từ dáng vẻ cũng biết bối cảnh. Từ cách nói năng cũng biết học thức, hắn từ các phương diện cũng chưa cái gì nhưng chỉ trích. Nhưng mà, lục lao gia này một do dự không cấm liền nhìn về phía thế tử, nữ nhi không chỉ có là bảo bối của hắn càng là thái thái tâm đầu nhục, như thế nào cũng đến trưng cầu một chút nàng ý kiến. Ai ngờ thấy hắn nhìn qua, lục thái thái đảo đem thực khiêm tốn mà đem ánh mắt truyền khai, hoàn toàn không phải lúc trước nắm hắn cổ áo mệnh lệnh không được tùy tiện đem nữ nhi đính hôn đi ra ngoài bộ dáng. Kỳ thật, lục thái thái nơi nào là khiêm tốn à Nàng cũng là lấy không chuẩn chủ ý, chỉ có thể đem trách nhiệm đẩy cho nhà mình lao ra thôi. Lục thị vợ chồng này một phen mắt đi mày lại đánh hạ tới, Lục lao phu nhân ngồi không yên, đầu tiên là làm ra vẻ mà ho khan hai tiếng, thấy vẫn là không ai nói chuyện, chỉ phải chính mình mình trần ra chuyện, "Lao Tam à, ngươi cùng ngươi tức phụ rốt cuộc là nghĩ như thế nào?" Chính mình mẹ ruột đã mở miệng, Lục lão gia không hảo lại giảng ngu, chỉ phải đứng dậy đáp, "Nương, hôn nhân là nhân sinh đại sự, minh gì là ta cùng Mâu Trinh tiểu nữ nhi" từ nhỏ bị nuông chiều hỏng rồi. Mất công kế đường không chê, dù sao cũng phải dung chúng ta vợ chồng hảo hảo tưởng một chút, lại làm quyết nghị. Còn tưởng cái gì nha? Lục lão phu nhân đương trường liền nghiêm mặt, đem chiếc đũa băng mà hướng trên bàn một gác. Hôn nhân đại sự, trước nay đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Chính ngươi đều nói, tứ nha đầu bị các ngươi nuông chiều hỏng rồi, khó được giống kế đường như vậy tuấn tú lịch sự hảo thanh niên nhìn chúng, các ngươi đảo còn do dự thượng. Biết đến nói các ngươi thương tiếc nữ nhi không biết chỉ sợ cho rằng ta lục gia tự cao dòng dõi khinh thường nhân gia. Lão phu nhân vừa đọc ký, vợ chồng hai đều có chút bất an, mạo đắc tội bà bà nguy hiểm. Lục Thái thái căng ra đầu đã mở miệng, "Nương, ngài bất giận. thịnh thị danh môn, nơi nào sẽ bị coi khinh đâu. Con dâu đời này chỉ phải hai đứa nhỏ, Minh Di lại là lão mạn, tư tâm luôn là tưởng lưu nàng tại bên người nhiều chút thời gian." Lão gia cũng là thông cảm tâm tình của ta, mới không dám một ngụm đáp ứng. "Ngài muốn trách, liền trách ta đi." Lời nói là nói như vậy, nhưng cho dù ở phía trước thanh hôn sự cũng chỉ có nghe cha mẹ chi ngôn, không cái nghe tổ mẫu chi ngôn. Lục Lão phu nhân cho dù trong lòng ước gì đem minh di lập tức đóng gói đưa ra đi, cũng không thể nói ra ngoài miệng, chỉ có thể căm giận mà nói, không dám nhận. Các ngươi nữ nhi tự nhiên là các ngươi làm chủ, ta đều bảy tám chục tuổi, không nhận người ghét bỏ liền không tuổi, nơi nào còn dám hy vọng xa vời con cái hiếu thuận đâu? Này càng thêm làm Lục Lão gia không chỗ dung thân, tuy nói hắn ngày thường tát phong tây hóa đánh tiểu cũng là độc lễ nghĩa liêm sỉ lớn lên, bị mẹ ruột như thế trách cứ, quả thực liền không xứng là người. mắt thấy sự tình càng nói càng cương, lại làm lao thái thái giả hợp đi xuống, mẫu thân muốn dị vui cũng muốn biến thành không vui. Minh Di không khỏi âm thầm suốt ruột, trộn mà xả hai hạ tô linh tay áo. Tô Linh thấy biểu ngộ đầu tiên là nhìn thoáng qua đại nương nương, lại hướng phụ thân kia nhìn, lập tức lĩnh hội vài phần ý tứ, đây là làm tô lão gia lấy cứu cứu thân phận tới cứu chẳng. từ xưa nói mẫu thân cứu đại. Cứu cứu địa vị ở truyền thống trung xưa nay thập phần tôn sùng, từ hắn tới hòa giải tự nhiên cũng nhất thích hợp. Một phen khoa tay muối chân nói nhỏ sau, tô lão ra chạy nhanh thượng tràng, lão thái thái đừng nhúc đích giận, ta này tỉ tỉ một lòng chỉ biết vì nhi nữ suy xét, nhưng như vậy đại sự, nàng một cái nữ tắc nhân gia tổng không hảo tự tiện làm chủ. Con dâu nhà mẹ đẻ người lên tiếng, lão thái thái tổng không hảo tiếp tục hát mặt, ngựa khí cũng mềm xuống dưới, kiều y y hãy cứu ra y tứ, nên như thế nào hảo đâu Vấn đề này thật sự không được tốt đáp, một không cẩn thận liền có bao biện làm thay hiểm nghi. Bất quá tô lão gia sinh tô linh như vậy cái trăm linh trăm lị nữ nhi, tự nhiên cũng không phải dung nọ hạ người, chọn rẻ dai thoại từ cổ chí kim đều không ít, tức bình chúng tuyển, rể hiền. Xa không nói, chính là tỷ phu cũng là hao hết tâm lực thông qua gia phụ thí nghiệm, lúc này mới ôm được Mỹ nhân về a Lời này thật sự có thể nói một ngữ đánh thức người trong hộng, lục lao ra đổi sắc diệt hết, nhịn không được vỗ tay cười to, giới hưu a giới hưu. Làm khó ngươi còn nhớ rõ năm đó sự. Mọi người thấy này cậu hai thần thần bí bí, đều rất tò mò. Đặc biệt là lục thái thái, sự tình gì cười đến cao hứng như vậy. phảng phất còn cùng ta có chút liên lụy. Phần 34 Ngày xưa tốt đẹp ký ức từng màn nổi lên trong lòng, lục lao ra cảm khái mà dơ lên chén rượu, ngươi còn nhớ rõ phụ thân ngươi năm đó thích nhất cái gì. Tự nhiên là rượu lạc. Lục thái thái tuy rằng cũng là đem co tôn bối người, nhắc tới tự mình cha vẫn là một bộ tiểu nhi nữ thân khí. Cha ta người kia nột có rượu vô đồ ăn có thể, có đồ ăn vô rượu trăm triệu không thể. Khi đó đại phu làm hắn kiêng rượu, hắn chính là ổn nào muốn không uống rượu, tồn tại cũng không thú vị. Lục Lão gia đối cái này thích rượu như mạng cha vợ là vừa yêu vừa sợ, cũng không phải là, khi đó ta thượng nhà ngươi cầu hôn. Cha ngươi ở bàn bắt tiên thượng bày mời tới trung rượu, tiêu ta phân rõ tên cùng niên đại, ta nơi nào hướng đến ra tới. Vẫn là giới hưu ở trong tối cho ta nhắc nhở, nếu không chỉ sợ ngươi phải gả đi nhà khác. Như vậy một đoạn chuyện cũ năm xưa vào giờ phút này nói ra, đã hoạt động không khí lại dẫn tới người miên man bất định, năm đó lục lao ra đối mặt kia một chữ bài khai trung diệu là cỡ nào bất đắc dĩ. Liên lao phu nhân đều bị đậu đến ngửa tới ngửa lui, càng đừng nói mai di nương các nàng. Lê huyển trắng trượng phu liếc mắt một cái, lúc trước thật nên làm cha ta cũng thử xem có non nhìn xem phụ thân lòng có nhiều thành, nhiều hái mẫu thân nha. Liên bên cạnh hầu hạ nha hoàng lão mụ tử cũng ở trộm cười. Ước chừng chưa từng nghĩ tới thoạt nhìn như thế uy nghiêm một nhà chi chủ cũng có trật vật thời điểm. Nói đến nơi đây, trung tâm tư tưởng tự nhiên là xác lập, tưởng cưỡi lục gia nữ nhi có thể, nhưng cũng đến lấy ra thật bản lĩnh tới. Thịnh kế đường tự nhiên không thể chối từ nhưng bằng các vị trưởng bối ra đề mục. Từ xưa này thí con rể đều là có quý củ, mới vừa rồi tô lão gia nói tức bình chúng tuyển cùng tiêu sử sách long liền tính trong đó kinh điển trường hợp. Cái thứ nhất điển cố nói chính là đường cao tông lý uyên ở cầu thân khi hai mũi tên bắn chúng bình phong thượng khổng tức đôi mắt, cho nên cưới tới rồi gia nhân, khảo chính là võ. Cái thứ hai chuyện xưa còn lại là tần mục công vì công chúa chọn rẻ, cuối cùng chọn am hiểu thổi tiêu cao thủ tiêu sử, khảo chính là văn. Hiện giờ đến phiên lục lao ra, nhất thời thật đúng là không biết như thế nào cho phải. Cần ra vài đạo khó chút đề mục, bạch bạch thả chạy một cái dễ hiển. nếu là quá mức đơn giản, lại có vẻ nhà mình leo lên. Cuối cùng vẫn là tô cứu ra ra chủ ý, người xưa nay yêu thích tranh chữ đồ cổ, không bằng liền lấy một kiện đồ cất giữ tới, làm kế đường phân trần một vài. Nói được hảo tức tính quá quan, thế nào? Nay giảng có được không, bình phán còn không phải chính mình, lục lao ra sâu sắc cảm giác cậu em vợ thật là cả đời chi âm, lập tức phân phó trường tử, đi đem ta thư phòng đa bảo cách trên đỉnh kia chỉ Minh hoàng sắc hộp gấm mang tới. Lục ích khiêm biết phụ thân thói quen, càng là nhìn chúng đồ vật càng là bí không kỳ người. Cái này hộp gâm chính mình thường xuyên nhìn thấy, bên trong trang cái gì lại không biết. Bởi vậy cũng tò mò thật sự, vội vàng đi lấy tới. Kia chỉ hộp gâm nói lớn không lớn, lại trầm trọng thật sự. Trung gian kêu một cái bay lượn kim long, quanh thân sức lấy nước biển sóng gợn, dị thường tinh mỹ. quan xem cái kia hộp, mọi người đều ở lén nghị luận sôi nổi, không biết lục lao ra này rốt cuộc gần giấu cái gì kim ngọc châu áo. Ai ngờ vừa mở ra, bên trong lại chỉ có một con sám xị tiểu đình. Mơ hồ có thể thấy được màu xanh lục đồng hoa, không phải do mở rộng tầm mắt. Duy có tô láo ra nhìn đến liền tạc, quả thực tức giận đến thổi dâu trứng mắt, một phen nắm lục lao ra nói, hảo ngươi cái lục lương phụ, bối mà ẩn giấu như vậy thứ tốt, đối ta lại là nửa điểm tiếng gió đều không lộ, quả thực buồn cười. Lục lao ra trốn chi không kịp, đành phải vai chào. ta cũng là vơ vét đến không bao lâu, quay đầu lại làm ngươi ngắm cảnh cái đủ, được chưa? Hiện giờ thả xem kế đường nói như thế nào thịnh gia tuy rằng lấy mang binh lập nghiệp, lại cũng dưỡng không ít văn nhân mặc khách, ẩn dấu rất nhiều đồ cổ kỳ trân. điểm này thật đúng là khó không được thịnh cái đường. chỉ thấy hắn cẩn thận đánh giá một phen sau không chút hoang mang nói, đỉnh mãi quốc chi trọng khí, nghe đồn ngày xưa đại vũ thu cửu châu chi kim đúc chín đỉnh, tượng trưng quốc tổ. nay chỉ đỉnh trang trí tam đầu quỳ văn, vân vân, lại có song lập nhĩ đề hình đủ. này đó là tây chu thời kỳ cuối đặc điểm, nhưng mà xem này khắc văn, mơ hồ có thể thấy được đấu thăng chữ. Thời thương chu đỉnh là di khí, chủ yếu dùng cho hiến tế cầu phúc, tới rồi tần hán tắc dần dần diễn biến vì độ lượng khí cụ. Lấy ta chứng kiến, nay chỉ hẳn là hán đỉnh. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, thứ này chính là lục lao ra cuộc đời đắc ý cất chứa. Nghe xong thỉnh kế đường một phen lời nói, đúng như ngày nóng bức uống nước đá, nhẹ nhàng vui vẻ vô cùng, hảo nhã lực, thật ngô tế cũng. Này giải quyết dứt khoát quả nhiên là dứt khoát lưu loát, lục thái thái còn phát ngốc đầu. Liền thấy Trượng Phu liên tiếp vỗ thỉnh chín bà vai, nghiêm nhiên đã làm như con rể tới đối đãi. Cần phát biểu ý kiến đi, lại sợ bà bà đương trưởng phát tác lên. Dù sao chính mình cũng pha thích người thanh niên này, liền cam chịu. Tô cứu ra lại là thiệt tình chúc mừng tỷ phu, mọi người đều nói cha vợ con rể tương đắc, hiện giờ ngươi nhưng xem như danh xứng với thực. Khó được kế đường cùng ngươi yêu thích tương loại, sau này ngươi cũng không cần đại thật xa tìm ta tới bồi ngươi thưởng họa giám bảo. Cũng không phải là, kế đường ra học sâu xa, chỉ là nhãn lực liền mạnh hơn ta kia không biết cố gắng nhi tử một mảng lớn, lục lao ra liền cùng nhặt khối bảo dương như mừng rỡ không được, thính lính ăn thân tra một buồn côn lục ít khiêm chỉ phải chuyển hướng tiểu nội, nhìn xem người tương lai hôn phu vừa vào cửa, đại ca ở trong nhà địa vị đều mau khó giữ được, một đường vượt năm ải, chém sáu tướng, cuối cùng là thuận lợi quá quan, lục minh di trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng lại không nhận thua, cái gì vị hôn phu, ta như thế nào không biết, nay vừa nói tô linh lập tức ồn ào. Thịnh công tử, nghe thấy được sao? Cha mẹ kia đầu ngươi là lọt qua cửa, nhưng ta biểu mội còn không có đáp ứng đâu. Kia còn muốn ta như thế nào? Thịnh kế đường khỏe môi mỉm cười, yên lặng nhìn phía Minh Di. Hắn sóng mắt nơi đi qua, không người không tim đập nhanh thần diêu. Ngay cả Tô Linh cũng ngây người một chút, mới vừa rồi dượng thí con rể là cũ phong tục, nhưng hôm nay là tân thời đại, cũng muốn học học tân quý cự, ngươi đến trước quỳ xuống hướng Minh Di cầu hôn mới đúng. Thịnh chín lâu nghe tô Linh đại danh. Biết nàng là du học trở về tân phái nhân vật, vui vẻ nói, cũng có thể, bất quá ta tùy thân không mang nhẫn, dùng mặt khác thay thế được không? Dứt lời, cũng không đợi Tô Linh đáp lời, thật sự đi đến lục minh gì trước mặt quỳ một gối xuống dưới, lục minh gì nữ sĩ, tại hạ họ nổi danh kế đường, ở trong nhà đứng hàng thứ 9. Bác có tài sản, không có sở thích xấu. Như mong coi trọng, nguyện cuộc đời này kính ngươi hái ngươi, quyết chí không thay đổi. Ngươi có bằng lòng hay không gả cho ta? Hắn lòng bàn tay nâng một con kim sắc đồng hồ quả quyết, Minh Di theo bản năng mà sờ hướng ra phía ngoài bộ túi, cũng đã không. Hạ hoa, ngươi chừng nào thì trống đi, cư nhiên liên thanh tiếp đón đều không đánh. Minh Di chừng lớn trong ánh mắt truyền lại trở lên tin tức. Hiện tại không phải đưa còn cho ngươi, đánh cái gì khẩn. Thịnh kế đường trên mặt toàn là vô tội, giống như làm tặc người căn bản không phải hắn. Hai người mắt đi mày lại gian, cả nhà đều không bình tĩnh. Tuy rằng hiện giờ cái gì đều tôn trọng Tây Hóa, nhưng Trung Quốc từ xưa giảng chính là nam nhi giới trưởng coi hoàng kim muốn bọn họ hướng tương lai phu nhân uốn gối thật sự là gian nan liên tính là lục ích khiêm như vậy du học năm đó cũng chưa từng quỳ xuống cầu quá hôn lục lao gia cùng lục thái thái tự nhiên cảm động phi thường thâm cho rằng tìm đúng rồi con rể lục ích khiêm ở vì muội muội cao hứng đồng thời lại ăn thê tử một xem thường tô cứu gia hai phu thê lại là kích động lại là hâm mộ chỉ ngóng trong nữ nhi tương lai cũng có thể tìm cái giống như vậy cô gia Cả phòng oanh động không khí hạ, mưa phùn thật sự nhịn không được, nhảy chân hô to một tiếng, tiểu thư ngươi mau trả lời nha. Lục Minh Di nhìn trước mắt nam nhân, đã vô đắc ý cũng không một tia hèn mọn, rõ ràng làm kinh thế hài tục sự, lại lại như vậy thiên kinh địa nghĩa. Nàng đống nhiên hiện lên một ý niệm, chính là thật cùng hắn quá cả đời, tựa hồ cũng rất thú vị. Trịnh trọng mà lại lần nữa tiếp nhận kia khối hao như tần kim biểu, Minh Di nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, ta nguyện ý. Chương 65 sôi nổi hỗn loạn gia Ngựa ngùng, ngài vừa rồi nói cái gì tới? Ngụy ngũ cầm thịnh kế đường đưa cho chính mình bản nháp, cảm thấy chính mình tuổi còn chưa đại lỗ thai đã trước không được. Cựu gia nhưng thật ra hảo tính tình, lại lặp lại một lần, không sai, ta muốn cùng lục gia tứ tiểu thư đính hôn. Biết ngươi tỏa soạn đầu người thủ, cho nên muốn phiền thoái ngươi giúp ta đi các đại báo xã đăng cái đính hôn thông báo, đăng đủ một cái tuần. Lúc này Ngụy ngũ đảo nghe được rất rõ ràng, bất quá đầu óc vẫn là có chút ốc, vì thế tăng cường hỏi một tiếng Cái này Lục tứ tiểu thư là nhà ai danh viện? Người đây là đánh suốt đêm mạt chữa còn không có tỉnh. Thình Kế Đường nhìn quanh một chút bốn phía, này gian văn phòng quét tước đến đảo rất sạch sẽ. Trừ bỏ sofa thượng đôi một cái thẳng ngoại, không gặp cái gì hạt dưa ra, đầu mẩu thuốc lá linh tinh đồ vật. Phát hiện cửu gia đánh giá ánh mắt, ngụy ngụ chạy nhanh tê hoan, gần nhất tứ tiểu thư cũng chưa tới trong tiệm, ta sợ có chuyện gì chiếu cô không đến liền ở chỗ này chi cái phô, tuyệt không dám dẫn người tới bài bạc, ta thể Lương hắn không dám ở chính mình trước mặt nói dối, Tiểu gia lại đứng lên sờ sờ hắn cái chán, lạnh lạnh cũng không giống phát sốt. Ta ngươi là đột nhiên không biết chữ sao? Bản thảo thượng viết đâu? Lục Minh Di nữ sĩ, nếu là ngươi hỏi lại ta Lục Minh Di là cái nào, ngươi cũng không cần đi làm, về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Cho nên nói, cái này Lục tứ tiểu thư thật là chính mình nhận được cái kia. Ngụy Ngũ không khỏi ngầm ninh chính mình một chút, không quá đau a. Đang định lại ninh đệ nhị hạ khi, thịnh kế đường lên tiếng, mùa đông xiêm y hề hậu. Ngươi đem kia kiện kẻ áo đông cởi lại, Ninh liền biết đau, chạy nhanh buông lỏng ra chính mình phạm tiện tay. Ngụy Ngũ ngượng ngùng mà nở nụ cười, kiểu ra, ta đừng giải thích thỉnh kế đường một liêu vật áo. Một lần nữa ở trên sofa tìm cái thoải mái ráng ngồi, ta cùng Lục Minh Di đính hôn thực sự có như vậy không thể tưởng tượng sao? Là dòng dõi không xứng với, gia sản không xứng với, vẫn là bộ dạng không xứng với. Ta kỳ thật cũng khá tò mò, ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút xem. Ngụy Ngũ thật đúng là lo lắng cân nhắc lên. Kỳ thật thịnh kế đường cùng lục minh gì, một cái là công tử ca, một cái nhà giàu tiểu thư, một cái lớn lên tuấn, một cái sinh đến Mỹ, một cái cáo giả xảo quyệt, một cái đầu óc linh hoạt, từ các phương diện tới xem thật đúng là rất xứng đôi. Chỉ là ước chừng xem nhiều hai người cho nhau sặc trường hợp, thật sự liêu không đến cư nhiên có thể thành một đôi. Chẳng lẽ là ứng câu kia cách ngôn vô thủ không thành phụ tử, vô hoan không làm vợ chồng. Nghĩ kỹ rồi không? Thịnh kế đường một bên tiểu trần Một bên rất có hứng thú mà đánh giá ngụy Ngũ. Bị hắn xem đến một giật mình, ngụy Ngũ chạy nhanh nói, nhìn ngài nói, ngài cùng tứ tiểu thư là duyên trời tác hợp, chứ ngài ở ngoài lại khó tìm đến xứng đôi tứ tiểu thư người, ta. Ta chính là. Có chút ngoài ý muốn, cho nên nhất thời không phản ứng lại đây. Người đến lại cùng hắn tiếp tục nói lung tung đi xuống, trước mắt chờ thịnh kế đường đi làm sự tình rất nhiều, này đính hôn thông báo chỉ là trong đó bé nhỏ không đáng kể một kiện mà thôi. Được rồi. Vậy ngươi hiện tại phản ứng lại đây đi. Chạy nhanh đi đem đính hôn thông báo liên hệ hảo, nhất muộn ngày mai ta muốn ở báo thượng thấy Bản thảo đã nghĩ hảo, dư lại bất quá chính là cái chạy chân sống, ngụy ngũ vô độ ngực một ngụm đáp ứng, nhất định đem này sai sự làm tốt làm thỏa đáng. Kiểu gia vừa ra khỏi cửa, hắn lập tức đem bản thảo sao chép mấy phân, tìm hoang bao, lao đào đám người đi các đại báo xã đính trang báo. Còn cố ý dặn dò muốn cái đại trang báo, đường đáng tiếp tiền. Này đó hán tử trên cơ bản đều là chữ to không biết, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt mê mang. vừa lúc truyền đến hai tiếng tiếng đập cửa, một cái dáng người cao dài, mắt ngọc mày ngài nữ tử xuất hiện ở cửa, ngụy tiên sinh, ngươi đang bận sao? Đây là không tưởng được khách quý, ngụy ngũ chạy nhanh ném xuống đỉnh đầu sự tình đón đi lên, tô tiểu thư như thế nào có rảnh lại đây? Như thế nào, không chào đón sao? Tô Linh mặc một cái vàng nhà táo khoác, bên trong hoa gì đâu váy eo tuyến thu đến cự Trên đầu còn xứng đỉnh màu lục đậm mũ dạng, thật sự là vị mô đen giai nhân. ngụy ngũ tuy cùng nàng đánh quá vài lần giao tế, nhưng mỗi lần đối mặt nàng khi luôn có một ít khẩn trương như thế nào xe đâu, ngài chính là mong đều mong không đến khách quý. Bất quá hôm nay tứ tiểu thư không ở, bằng không trước ngồi xuống uống ly trà đi. Dứt lời, chạy nhanh lại đem sofa cùng bàn trà phủi vài cái. Tô Linh bị hắn luôn cuống tay chân bộ dáng chọc cho đến nở nụ cười, ta không phải tới tìm mình gì, trong nhà phấn mặt dùng xong rồi. Lần trước nàng cho ta để cử một loại dùng thiên nhiên tưởng vi nước điều chế thuốc rán, lại tự nhiên lại hiện khí sắc, ta liền tới đây bổ cái hóa. Luận dung mạo, Tô Linh so với lục minh di hơi có không kịp, nhưng khí chất mỗi người mỗi vẻ, đặc biệt là cười rộ lên khi càng có vẻ mê người. Hoàng mao đám người xem đến nhìn không chớp mắt, trên tay giấy rơi xuống trên sàn nhà còn không hiểu được. Tô Linh thực tự nhiên mà không lưng nhặt lên, thuận tiện liếc mắt một cái, nguyên lai like là biểu mội cùng thịnh tiên sinh đính hôn thông báo A. Không nghĩ tới các ngươi lão bản động tác như vậy mau. Thịnh Kế Đường là mãn đỉnh phương đại cổ đông, sương hô hắn vì lão bản tự nhiên là không tội, Ngụy Ngũ nghĩ lại gian lập tức tiếp lời nói, "Ta đang ở an bài người đi báo xã đăng đâu, cửu gia cố cô ý công đạo muốn đăng đủ một cái tuần." Tư Thừa từng thiếu kỳ tiên sinh giới thiệu cũng hai bên gia trưởng đồng ý, Lục Minh nhi nữ sĩ cùng thịnh Kế Đường tiên sinh đem với 3 tháng 20 ngày tại Thượng Hải cử hành đính hôn nghi lễ, nhân đây kính báo chư vị thân hữu. Tô Linh cầm thông báo từng câu từng chữ niệm. Một bên đại diêu này đầu, hiện giờ quốc nội không khí càng thêm kỳ quái, ở báo chí thượng đang đính hôn, kết hôn thông báo vốn là nước ngoài lưu hành quy củ, tây vì có ích cũng chưa chắc không thể. Cố tình còn muốn nhắc lên cái gì người giới thiệu, ta biểu mội cùng miss thoát thịnh thật là kinh vị này từng tiên sinh giới thiệu nhận thức sao. Nói lên từng thiếu kỳ, kia cũng không phải là người bình thường. Từ trước thanh chính là nổi danh học giả, từng đã làm giáo dục tổng trưởng cũng là kinh đại hiệu trưởng có thể tìm hắn làm người giới thiệu mặt mũi chính là không ít Ngụy Ngũ tự nhiên không quen biết người này, nhưng nếu là cửu gia an bài, nghĩ đến luôn là vị có thân phận nhân vật. Vị tiểu thư này lại là mới vừa ở về nước không lâu, Toại Kiên nhẫn giải thích nói, kỳ thật đại bộ phận người giới thiệu đều cùng Tân Lang Tân Nương xưa nay không quen biết, bất quá là làm bộ dáng mà thôi, nhưng nếu mọi người đều muốn thỉnh, tự nhiên không tránh được tụ. Kia mặt về sau ta kết hôn thời điểm, liền càng muốn phá một phá này cũ quý cũ. Tô Linh cùng Ngụy Ngũ cũng coi như người quen, liền khai khởi vui đùa tới. Đến lúc đó ta cứ như vậy viết, bản nhân cùng vị hôn phu nãi nhân tự do yêu đương mà kết hợp, vô lệnh của cha mẹ lời người mai mối, không làm nghi thức, không thiết thực rượu. Nhân đây kính báo chư vị thân hữu để tránh tiêu pha. Về nước mấy ngày nay bị tô thái thái nhìn chằm chằm dùng bạch chỉ, bạch cập, bạch phục linh phấn mỗi ngày đắp mặt, tô linh làn da cuối cùng khôi phục trắng nõn nhưng cười rộ lên khi vẫn mang theo nam pháp thái dương hơi thở. Như vậy sẵn lạ, giống như một cái thiên chân khó hiểu sự hài đồng. Chỉ là nhìn nàng, ngụy ngũ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng lên, hảo a, đến lúc đó ta nhất định bái độc. Các ngươi nói, ngũ ca đây là tình huống như thế nào. Ban đầu ta còn tưởng rằng hắn vừa ý lục tứ tiểu thư tới, nhưng mắt thấy nhân gia muốn đính hôn hắn sao không phản ứng đâu. Hoàng Mao vừa đi một bên cân nhắc, thiếu chút nữa kêu ven đường cục đá cấp đất bằng vớ ngột ngã. Lao đao nhịn không được chiếu Hoàng Mao cái hốt chụp một cái tát, cái gì lung tung rối loạn, ngươi là Lao ngũ con run trong bụng á sao, cái gì đều biết. Kia thịnh cửu ra trong nhà là làm gì ngươi biết không? Dám cùng nhân gia đoạt nữ nhân, ngươi là ngại lao ngũ sống được quá dài có phải hay không? Nhẹ điểm nhẹ điểm hoàng mau ôm đầu phá lệ ủy khuất, hắn không phải tùy tiện hỏi hỏi sao, liền đưa tới như vậy một chút, nói thêm nữa hai câu còn phải. Ngũ ca tưởng cái gì, cũng không riêng ta một người xem ở trong mắt, các vị ca ca trong lòng không số sao. Hiểu rõ về hiểu rõ, nhưng lúc này sẹo mặt cũng không giúp hắn, đi theo lao đao một khối quở trách nói, ngày thường rất cơ linh một cái hoa. Sao nói ngớ ngẩn liền ngớ ngẩn liệt. Nhân gia đã muốn đính hôn, ngươi làm lão Ngũ làm sao bây giờ? Thật đúng là đi cướp tân nhân nột. Gia đình giàu có tiểu thư có thể đi theo tiểu tử nghèo đi sao? Liên Tính nhân gia đồng ý, có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Lão Ngũ là người thông minh, những việc này cũng không phải chúng ta nên tưởng, vẫn là chạy nhanh chạy báo xã đi thôi. Bị các ca ca hảo một hồi giáo huấn hoàng mao chỉ có thể gục xuống đầu không nói lời nào, trong lòng lại không phục. Ngũ ca là khó được người thông minh dựa vào chính mình nơi nơi thâu sư học xong viết chữ lên làm cha quẻ quảng đông người ta nói thả khinh giả tóc bạc chớ khinh thiếu niên nghèo chung cần có ngày long xuyên vượng không tin một đời quần xuyên lung ngũ ca hiện tại nhìn là không những cái đó kẻ có tiền phong cảnh nhưng chỉ cần nỗ lực làm việc tương lai cũng sẽ phát đạt trên đời hảo cô nương ngàn ngàn vạn liền thí dụ như hôm nay vị này tô tiểu thư lớn lên xinh đẹp lại có học vấn nếu có thể thành bọn họ ngũ tẩu nhưng nên có bao nhiêu phong cảnh nghĩ nghĩ cơ hồ muốn cười ra tiếng tới Lao đao bang lại là một trường, ban ngày ban mặt lại làm được cái gì mộng, lại không đi tòa soạn đều phải tiệt bản thảo lạp. Tới tới hoàng mau chạy nhanh nhanh như chớp đuổi đi lên. Lúc này, ngồi ở trong nhà lục minh di nhịn không được đánh hai cái hát xì, mưa phùn chạy nhanh đem cửa sổ cấp dấu thượng, đều nói xuân che thu đông lạnh, tuy rằng hai ngày này ấm áp chút, tiểu thư cũng nên nhiều xuyên điểm. Vạn nhất phong hàn tăng thêm, thái thái nhưng lại nên lại nhải. Một kiện kẹp áo đông một kiện áo đông, lại xuyên nên thành hùng. Minh di một bên dùng khăn xoa nước mũi, một bên cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống đường đỏ trà gừng. Gần nhất thời tiết thật lạc quái, trật lenh trật nhiệt. Đêm qua còn không có sự, buổi sáng rời giường liền cảm thấy yết hầu va va. Mưa phùn động tác thực nhanh nhẹn, ba lượng hạ phô hảo giường, thuận tiện lại cấp nhà mình tiểu thư đổ một ly nước ấm. Vậy ngươi liền ngủ tiếp một hồi, dù sao không phải trào hỏi qua nói hôm nay không đi trong tiệm sao. Không được, ta hẹn thịnh kế đường lại đây. Ngươi giúp ta đến cổng lớn nhìn. Nếu là hắn tới rồi liền trực tiếp lánh lại đây. Minh Di đã nghĩ tới, mặc kệ là thật là giả, nếu quyết định đính hôn, rất nhiều sự cũng liền mừng lo cùng quan hệ. Về Tôn Hiểu Thiến, về Liêu Sinh Bân, nàng muốn nghe xem thịnh cửu ra giải thích. Mưa phùn lại hoảng sợ, tiểu thư, tuy rằng các ngươi hiện tại danh phận đã định ra tới, nhưng rốt cuộc không kết hôn đâu. Cứ như vậy công nhận làm hắn ra vào người khuê phòng, nếu như bị thái thái biết. Như thế nào không nói. Minh Di lộ ra một kia rảo hoạt tươi cười. Khép lại trong tay cái ly. Mưa phùn sớm đã tỉnh quá vị tới. Cùng nhà mình tiểu thư một hỏi một đáp gian tẫn hiện an ý. Thái thái cùng thiếu nãi nãi. Lao phu nhân các nàng một khối thấp lương đi. Một chút việc nhỏ tự nhiên không cần làm phiền nàng. Chương 66 nghen ngang vào nhà.